h u y ề n đức đại nhân mắt thần như điện bá vương quả thực là hạch tâm nhị phẩm hơn nữa nội t ì n h của nó không có người nào so sánh được thực sự là hạch tâm cực hạn tuyến đấy tam phẩm hạch tâm bởi vì chỉ có một cho nên tranh lệch lẫn nhau không lớn nhưng nhị phẩm hạch tâm thì không như vậy căn cứ vào khí lực và nội tình của từng cá nhân khi ngưng tụ làm tuyến hạch tâm tuyến này cũng có phân ra dài ngắn tuy tranh lệch của thứ này không phải rất lớn nhưng đây chính là sự khác biệt của hạch tâm cho dù chỉ có một chút tranh lệch thì thực lực và tiềm năng cũng sẽ có cách biệt một trời một vực đấy hạch tâm tuyến cực hạn nhất định là tồn tại cường mạnh nhất trong hạch tâm nhị phẩm ngoài hạch tâm diện nhất phẩm có một trong trăm triệu kia ra lại không có người nào dám nói có thể vượt qua bá vương được trên mặt huyền đức hiện lên một tia mừng d ỡ nói ái lệ ti điện hạ thật là có phúc ha ha tiểu đ ệ ngay lúc này chúc điện hạ thắng ngay trận đầu giành được ngôi vị thủ lĩnh lần này rồi ái lệ ti điện hạ khẽ lắc đầu nói bá vương tuy vốn có thiên phú hùng mạnh nhưng thời gian thăng lên tước vị rất ngắn chưa chắc có thể thắng được thánh thú tu luyện trăm năm kia cho nên lời chúc của ngươi còn quá sớm rồi huyền đức mật ra nói nó thăng tiến tước vị bao lâu rồi khoảng nửa năm ái lệ ti thản nhiên nói huyền đức ga một tiếng nhìn về bá vương trong mắt không khỏi có chút tiết với nếu tên tiểu tử này tu luyện trăm năm như vậy trong lần này có lẽ sẽ có thể xưng vương xưng bá rồi nhưng thời gian thăng tiến quá ngắn muốn phóng thích ra toàn bộ tiềm năng đó lại là tuyệt đối không có khả năng y thì thầm nhủ trong lòng ái lệ ti điện hạ lần này làm sai rồi nếu lấy bí pháp lại chỉ hoãn thêm nửa năm như vậy bá vương sẽ có thể tham gia lần thi đấu tiếp theo rồi hiện nay để nó tiến đến tuy cũng là lựa chọn bất đắc dị nhưng sao nhìn dường như đang có một cảm giác nóng vội đốt cháy giai đoạn đấy ánh mắt ái lệ ti điện hạ chuyển động đột nhiên mỉm cười nói huyền đức đại nhân lần này bá vương không phải tham gia một mình huyền đức bật cười nói ta hiểu y t ì l dừng lại một chút ánh mắt rơi xuống người của khấu minh nói vị này phải chăng là đồng bọn của bá vương ừ quả nhiên có một cỗ khí tức hung hàn đấy nếu hai bọn nó liên thủ ngược lại có rất nhiều triển vọng nhưng mà sau khi y nói ra câu này sắc mặt mọi người lại không hẹn mà gặp đều trở nên cổ quái khấu minh từng tham gia qua nhiều cuộc chiến thảo phạt trên thân đương nhiên có khí tức giết chóc t r ò nên n bị huyền đức hiểu lầm cũng không có gì kỳ quái ho nhẹ một tiếng ái lệ ti điện hạ trầm giọng nói huyền đức đại nhân ngài đã hiểu lầm rồi đồng bọn của bá vương không phải hắn đâu có thể cùng tham chiến với bá vương đương nhiên là chủ nhân của bá vương rồi nhưng trước mặt loại linh thú này mọi người sẽ chỉ xưng là đồng bọn a huyền đức hơi sửng sốt tự chê trách mà nói lao phu thật là nhìn nhầm rồi sao y thu t h liễm tinh thần lần nữa nhìn kỹ một lượn sau lưng ái lệ ty điện hạ ngoài doanh thừa phong bá vương khấu minh gia còn có hơn mười tên kỵ sĩ theo sau tu vi của đám kỵ sĩ này tuy rất tốt nhưng chúng quy lại chưa từng đạt tới tước vị ở trong này cũng tầm thường huyền đức nhìn qua nhìn lại hồi lâu ánh mắt chuyển động trên người đám kỵ sĩ này nhưng lại từ đầu đến cuối lại nhìn không ra ai là chủ nhân của bá vương nét mặt g i à n u a của y ường đỏ xoay chuyển ánh mắt nhìn đến ánh mắt dường như đang cười của ái lệ ti điện hạ cuối cùng thở dài một tiếng nói điện hạ xin thứ cho lão phu vụ về nhìn không ra ái lệ ti điện hạ khẽ cười nói huyền đức đại nhân kỳ thực hắn và ngươi đã chào hỏi rồi đấy cái gì cùng với lao phu bắt chuyện rồi sao huyền đức cho mày nghi một lát đột nhiên y ngẩng đầu lên ánh mắt trừng trừng nhìn doanh thừa phong nét mặt phải khen ngợi thì càng thêm khen ngợi rồi ngươi ngươi ngươi y chỉ vào doanh thừa phong khó mà tin nổi hỏi doanh thừa phong bình tĩnh gật đầu đúng vậy ta là đồng bọn được bá vương tán thành cho nên muốn tham dự cùng với nó huyền đức vừa mới nhìn tất cả mọi người một lượt nhưng ánh mắt duy chỉ có sót doanh thừa phong tuy nói trong thân thể doanh thừa phong cũng ẩn chứa sát khí hùng mạnh nhưng ý lại đang có thân phận một rèn tạo đại sư với thân phận này cùng tham dự với linh thú đây tuyệt đối là sự việc có một không hai rồi sức tưởng tượng của huyền đức cho dù phong phú trăm lần cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới kết quả này hắn nói lắp bắp trong miệng vài tiếng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía ái lệ t i điện hạ ái lệ t i điện hạ khẽ gật đầu nói doanh đại sư cảm thấy ngứa tay cho nên mới sẽ cùng tham dự với ba vương xin huyền đức đại nhân đăng ký một chút nhé có thể nhưng huyền đức rung giọng nói hắn là rèn tạo sư của quang minh t h à n h giáo cơ mà ái lệ ti điện hạ trầm d ã i nói bản tọa nếu như nói có thể đương nhiên là có thể nếu xảy ra vấn đề có bản tọa dốc sức đảm đương ánh mắt của huyền đức nhìn qua nhìn lại ái lệ ti điện hạ và doanh thừa phong cuối cùng hung hăng dậm chân một cái nói được lão phu đăng ký cho các ngươi đây Chương、753. phân tổ ngọc thạch đại thung lũng dài đến mấy trăm dặm là địa điểm cực kỳ chứ danh trong thánh vực trong này ngoài thấu cốt ngọc t h y khiến người ta chú ý ra còn có nhiều linh ngọc phẩm chất cao m ọ ngọc thạch trong đại thung lũng coi như là đứng đầu trong toàn bộ thánh vực đấy nhưng từ sau khi thấu cốt ngọc t h y xuất thế quận ngọc này liền bị các đại thế lực liên thủ niêm phong lại không bao giờ khai thác một chút nào nữa nhưng gia tộc này c h ấ n thủ ở đại thung lũng lại được các đại thế lực bồi thường thực lực gia tộc bọn họ cũng ổn định có thăng tiến tuy không có cách nào kháng cự với các đại thế lực nhưng điều kiện tiên quyết mấu chốt là không làm cho các đại thế lực tức giận thì gia tộc này cũng có địa vị và tiếng nói nhất định đặc biệt là huyền đức đại nhân đệ nhất cao thủ trong gia tộc lại là cao thủ vương cấp cho dù là khi đối diện với ái lệ ti điện hạ cũng không hề rơi vào thế hạ phong nhưng sắc mặt của huyền đức vô cùng khó coi sau khi đưa đám người của ái lệ ti điện hạ tiến vào trang viên trong thung lũng nổi ư u sầu trên khuôn mặt y chưa từng tàn biến hai vị lao giả phía sau y kia tuy xem ra tuổi tác rất lớn nhưng kỳ thực đều là đệ tử môn hạ của y i bất luận là tuổi tác hay tu vi đều không bằng sư phụ của họ một người trong đó thấp giọng nói sư phụ ngài vì sao buồn não như thế chúng ta và ái lệ ti điện hạ hợp tác cũng không phải một hai lần lẽ nào có vấn đề gì sao huyền đức thở dài một tiếng hai người này là đệ tử của y Y. cũng là trợ thủ tín nhiệm nhất của y cho nên n y cũng không hề giấu giếm lão phu buồn không phải là ái lệ ti điện hạ mà là doanh thừa phong đại sư kia hai lão g i ả liếc mắt nhìn nhau ngạc nhiên hỏi sư phụ hay là hắn không có tư cách dự thi sao ừ tu vi của hắn chỉ có tước vị bình thường đương nhiên có thể dự thi nhưng chẳng lẽ các ngươi quên rèn tạo đại sư là đẳng cấp thân phận thế nào sao huyền đức lạnh lùng nói sắc mặt của hai lão g i ả kia tới đây mới trở nên có chút khó coi rồi bọn họ dù sao không phải là người của quang minh thánh giáo cho nên lúc này mới nhớ tới rèn tạo đại sư vốn có tư cách sánh vai với kỵ sĩ vương trong quang minh thánh giáo để nhân vật thế này dự thi nếu không cẩn thận có chút sai sót chỉ cần nghĩ một chút hậu quả kia thì khiến bọn họ không rét mà run rồi sư phụ chúng ta phải làm thế nào một người hạ giọng nói việc này xem ra không lớn nhưng nếu xử lý không tốt chỉ sợ toàn bộ gia tộc đều vì việc này mà tiêu vong cho nên hai người bọn họ đều có chút suy tính hơn thiệt hừ huyền đức hử nhẹ một tiếng nói các ngươi đi sắp xếp một chút đi khi phân tổ đưa bọn họ xếp vào tổ kém nhất sắc mặt hai người này biến đổi nói sư phụ chúng ta nếu là làm như vậy rõ ràng chỉ sợ sẽ khiến có người hoài nghi và bất mãn ư bất mãn hừ, hừ. huyền h đức l á n h đạo nói các ngươi yên tâm đợi sau khi bọn họ biết thân phận rèn tạo sư của người này còn sẽ cảm ơn chúng ta đã sắp xếp đấy hai lão già ngơ ngác nhìn nhau mặc dù có chút không hiểu rõ nhưng lại không dám làm trái lời s ư phụ kỳ thật trong mỗi lần rút thăm phân tổ các đại thế lực đều sẽ không đ ú n g tay mà là hoàn toàn tùy ý gia tộc họ sắp xếp đấy vì sắp xếp này huyền đức mỗi lần đều rất tổn hao tâm huyết tranh luận để tất cả các đại thế lực đạt tới vừa lòng mà trong mấy trăm năm nay những gì bọn họ đã làm tuy có chút sơ sót nhưng trên đại thể bảo đảm cân bằng giữa các đại thế lực cũng đạt được sự tán thành của mọi người nhưng lần này quan g minh thánh giáo lại không theo lẽ thưởng tình mà phái một rèn tạo đại sư cảnh vàng lá ngọc tới cho dù là kinh nghiệm của huyền đức phong phú cũng có một loại cảm giác bị công kích nặng nề rồi phía ngoài đại thung lung c ó vô số các đình viện lầu các hoa lệ những chỗ này đều là đám cao thủ của các đại thế lực tự mình xây dựng ái lệ ti điện hạ ở sau truyền thừa hành cung gần như mỗi giới đều đã phái linh thú dự thi cho nên ở trong này nàng cũng có một tòa biệt viện quy mô không nhỏ sau khi ở trong phòng này mười ngày trong thung lũng đ ô n g nhiên phát ra một trận gầm rú rất lớn theo sau một đạo bạch quang phóng lên không trùng từ chỗ trung tâm thung lũng bắn thẳng lên thiên không phối hợp với mặt trời trên cao trong khí lớn vô số thiên địa linh lực hùng mạnh sôi trào không khí sức sống nơi này vượt xa mười lần với bên ngoài đọc truyện tại http e Nèo. một tiếng chuông khổng lồ vang lên ngân vang khắp trong thung lũng các đình viện lầu các lớn nhỏ đều mở ra từng vị cao thủ từ trong đi ra thân phận người đi ra lần này không giống nhau ngoài doanh thừa phong và bá vương ra cho dù là khấu minh đều mất đi tư cách đi theo rồi nhưng khiến doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc là đang theo sau ái lệ ti điện hạ mà ra không ngờ còn có một người bịt mặt xa lạ toàn thân người bịt mặt này bao phủ bởi một tầng lúa đen thân hình gã gầy yếu chiều cao vừa phải khiến người ta không có cách nào nhận ra nam hay nữ nhưng doanh thừa phong và bá vương lại không dám có chút khinh thường bởi vì khi bọn họ tới gần người bịt mặt này đều cảm nhận được luồng dự cảm nguy hiểm rất lớn xuyên tới tim gan đ ấy tuy người này không cố ý phóng thích ra uy năng gì nhưng đã khiến hai người doanh t h ử a phong không dám tới gần ái lệ ti điện hạ ái lệ ti điện hạ khi ái lệ ti điện hạ đi ra lập tức có mấy người tiến lên hỏi thăm ái lệ ti điện hạ vẻ mặt ôn hòa đáp trả chỉ là trong lúc nói chuyện với mấy người này lại không thể che giấu sự lạnh lùng bọn họ tới đây chính là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau đương nhiên không thể cùng nhau ôn chuyện rồi hơn nữa doanh thừa phong còn phát hiện những cao thủ có tư cách nói chuyện với ái lệ ti điện hạ này đặc biệt kiêng rẻ đối với người bịt mặt phía sau nàng kia một khi tới gần ái lệ ti điện hạ thì đều kiềm chế hết sức khí tức của bản thân hành vi rõ ràng yếu thế này khiến doanh thừa phong trở nên cảm thấy sửng sốt rồi nhưng không phải tất cả mọi người đều tránh đi rất xa còn có mười vị cao thủ mang theo tùy tùng hội tụ bên cạnh ái lệ ti điện hạ bọn họ ở cùng một chỗ rõ ràng là lấy ái lệ ti điện hạ làm trung tâm chỉ có điều là khi bọn họ nhìn thấy doanh thừa phong không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc và liền ra động tác thăm hỏi rồi doanh thừa phong nhận ra khoảng một nửa thân phận của đám người này không phải nhỏ bọn họ đều là đứng đầu một điện trong t h a n h giáo bao gồm cả kha vương điện hạ trong đó doanh đại sư ngươi thật là tích cực không ngờ có hứng thú tới đây xem tranh linh thú sao kha vương điện hạ mỉm cười nói ngươi có thấy linh thú nào tốt sao có cần ta giới thiệu cho ngươi vài con không doanh thừa phong hơi giật mình nói giới thiệu cái gì ái lệ ti điện hạ n h ư mày lạnh lùng nói kha vương điện hạ doanh đại sư không thích đánh cược kha vương điện hạ đối với nàng có chút kiên rẻ ha hả cười nói đánh cược vui chút thôi mà doanh thừa phong lập tức hiểu rõ hóa ra những nhân vật này đang âm thầm đánh cuộc hư trên mặt hắn lộ vẻ mỉm cười nói kha vương điện hạ ta đã thấy được linh thú tốt rồi ồ là người nào kha vương điện hạ vô cùng hứng thú hỏi ánh mắt của doanh thừa phong hướng về phía sau quét qua cười h i ế p mắt nói chính là bá vương bá vương kha vương điện hạ hơi giật mình ông ta trần c h ờ một chút nói thiên phú của bá vương quả thực rất tốt nhưng thời gian tiến dai của hắn rất ngắn chỉ sợ rất khó có thu hoạch đôi mắt bá vương nhìn sau lưng bọn họ trong lòng hơi bất bình chỉ có điều nó biết rõ sự hùng mạnh của đám kỵ sĩ vương không dám tiến lên đụng trạng doanh thừa phong cười nói đây chưa chắc bá vương đã đúng là trải qua chỉ điểm của ái lệ ti điện hạ có tiến bộ rất lớn trong tranh đấu lần này có lẽ có thể lấy được một vị trí tốt đấy chân mày kha vương điện hạ d ư ơ n g lên nói hóa ra ái lệ ti điện hạ ra tay rồi trong ngữ khí của ông ta không khỏi có chút cảm giác chua chát thánh điện trong quang minh thánh giáo tuy nhiều nhưng ngôi truyền thừa của thánh điện cũng không giống nhau truyền thừa hành cung của ái lệ ti điện hạ coi trọng tu luyện linh thú cho nên nàng mới có thể chỉ điểm bá vương khiến thực lực của tên này trong thời gian ngắn đạt được thăng tiến mà kha vương điện hạ tuy cũng nhìn ra tiềm lực cực lớn của bá vương nhưng lại không có công pháp tu luyện linh thú cho nên đành phải từ bỏ không cần dùng đến bá vương ánh mắt ái lệ ti điện hạ nhìn qua một cái nàng nhẹ nhàng nói các vị thi đấu sắp bắt đầu rồi hy vọng lần này thánh giáo chúng ta có thể đạt danh thứ càng tốt hơn nữa quang minh c h i t h ầ n phù hộ đám kỵ sĩ trưởng túi đầu nói nhỏ trong âm thanh của bọn họ dường như đang có một lực lượng thần kỳ khiến lòng tin trong doanh thừa phong và bá vương gần như bùng nổ trong lòng thầm nghĩ không lành hạch tâm tăng tốc chuyển động xoay tròn trong ấn c h u n g của doanh thừa phong hắn hết sức kiềm chế tinh thần từ từ bình tĩnh trở lại hắn biết thủ đoạn hợp lực thi triển của đám kỵ sĩ vương này khiến ý chí chiến đấu của bọn linh thú quanh thân trở nên tràn đầy nhưng tình hình này đối với hắn và bá vương lại chưa hẳn là việc tốt bóng người xa xa chợt lóe một cái h u y ê n đức đã đứng ở lối vào của đại thung lũng rồi y t h ấ cất cao giọng nói các vị dựa theo quy định ngày xưa lão phu đã đem tất cả người đăng ký phân thành mười tổ nhỏ tất cả các tiểu tổ sẽ tiến cả các sẽ nhập khi mỗi tiểu tổ thừa ra bốn người cuối cùng cuộc chiến đấu của tiểu tổ này chính là đã kết thúc rồi ở phía ngoài thung lũng gió lạnh thấu xương lại không có người mở miệng nói âm thanh của huyền đức vang vọng trong vòng mấy dặm ý thì hãy dừng lại một lát nói tiếp các vị nhớ kỹ không được vượt qua danh giới nếu không phán thua ngay ha ha các ngươi chỉ có thời gian m ộ ư ơ i ngày thu thập phụ lục nếu trong vòng m ộ ư ơ i ngày số thành viên trong khu vực còn lại vượt qua bốn người như vậy sẽ lấy số lượng phụ lục trong tay quyết định danh ngạch cuối cùng đám người doanh thừa phong nghiêm nghị mà đứng bọn họ tuy sớm biết quy tắc nhưng nghe lại lần nữa lại vẫn có một cảm giác vô cùng lo sợ các đ o ạ t phù lục trong tay đối phương đó chính là ép buộc linh thú chém giết lẫn nhau nhưng cũng chỉ duy có chiến đấu máu tanh như thế mới có thể xuất hiện người hùng mạnh nhất được huyền đức đưa bàn tay lớn lên một cái một đạo quần sáng rất lớn lập tức phóng lên cao trong quần sáng này phân thành mười khu vực trong mỗi khu vực đều viết đầy danh tự danh sách ghi tên ánh mắt linh hoạt sắc bén của doanh thừa phong và bá vương chỉ cần nhìn một cái thì từ trong đó đã tìm được tên của mình rồi a đ ỗ n g nhiên một vị kỵ sĩ vương kinh hô lên gã quay đầu nhìn doanh thừa phong trong ánh mắt đó tràn đầy kinh dị không tưởng doanh đại sư cũng muốn tham chiến ư chương 754, vòng đấu bảng cái gì gần như là đồng thanh hỏi mấy vị kỵ sĩ vương điện hạ đều đưa ánh mắt nhìn qua hơn nữa trong mắt bọn họ đều mang theo vẻ kinh hãi doanh thừa phong đó chính là rèn tạo đại sư của quang minh thành giáo thân phận này tương đương với đám kỵ sĩ vương bọn họ nhưng bọn họ không ngờ trong q u ầ n sáng tìm thấy cái tên này nếu là trùng họ trùng tên thì thôi nhưng bên cạnh ba chữ doanh thừa phong lại thêm một ba vương như vậy kẻ ngu ngốc cũng có thể xác định được đây khẳng định là rèn tạo đại sư mới nhậm chức của quang minh thánh giáo rồi ừ huyền đức đang làm cái gì sao có thể để doanh đại sư dự thi thật là đâu có thế được một kỵ sĩ vương nhăn nhó bất mãn nói trên mặt tái lệ t i điện hạ không có chút biểu cảm tuy để doanh thừa phong xuất chiến là chủ ý của nàng nhưng trong lúc này nàng lại tuyệt đối không thừa nhận doanh thừa phong vội và nói các vị việc này là do tại hạ đề xuất đấy không can hệ với huyền đức đại nhân các kỵ sĩ vương đều ngần ra bọn họ ngơ ngác nhìn nhau trong lòng nổi lên một loại cảm giác cực kỳ quái dị để r e n tạo đại sư tham gia tranh linh thú đây chính là việc xưa nay chưa có tiền lệ nếu doanh thừa phong không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói đám kỵ sĩ vương bọn họ ở trong chiến trường này sợ là cũng có chút trách nhiệm liên quan đấy ái lệ t i điện hạ đảo ánh mắt sang nói các vị điện hạ khi doanh đại sư đề xuất cùng với bá vương xuất chiến bản tọa cũng nhiều lần khuyên can nhưng đại sư đã hạ quyết tâm bản tọa cũng không thể làm sao được doanh thừa phong vẻ mặt tươi cười không đổi nhưng trong lòng lại thầm chửi đám kỵ sĩ vương này tuy võ lực vốn hùng mạnh nhưng bản lĩnh nói khoác cũng là đệ nhất đấy nhưng hắn có một số việc nào đấy còn cần nghề mặt đến ái lệ ti điện hạ cho nên lúc này không những không thể phản bác ngược lại thuận theo ngự a khí của nàng mà thừa nhận ai doanh đại sư kha vương điện hạ khổ nao nói tu luyện của ngươi chính là con đường dẹn tạo hà tất đến can dự vào việc này doanh thừa phong nết mép cười nói tại hạ tuy rất vui mừng trên đường rèn tạo nhưng đối với đường võ tu cũng không xa lạ mà có khi trong cảm nộ đường võ tu cũng có thể lấy làm tham khảo trong đường rèn tạo cho nên lần này tại hạ nhất định phải dự thi câu nói này của hắn không chút do dự như linh đón g cột hơn nữa trong lời hắn còn liên lụy đến đường rèn tạo người khác tốt nhất là không có lý do gì để khuyên căn hắn rồi kha vương điện hạ mặt mày nhăn nhò nói doanh đại sư ngươi là rèn tạo đại sư của quang minh thanh giáo chúng ta ông ta dừng lại một chút nói trận chiến này cực kỳ hung hiểm nếu là có vậy nên thế nào cho tốt doanh thừa phong cười ha h a giơ tay lên vẩy một cái nói các vị điện hạ yên tâm đây là hồi thành phù đích thân giáo tông b ệ hạ chế tác có thứ này bên người tại hạ tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng thân nhiệm của đám đông liền lập tức rơi xuống tấm phủ lục trong tay doanh thừa phong một lúc sau đám kỵ sĩ vương đó mới lần lượt gật đầu kỳ thực sau khi nhìn thấy doanh thừa phong cương quyết như thế bọn họ đã rõ tên tiểu tử này là cam tâm tình nguyện nhất định phải tham dự rồi nếu có người nhất định ngăn cản mà nói chỉ sợ sẽ đắc tội thâm sâu với ái lệ ti điện hạ và doanh đại sư tuy ái lệ ti điện hạ một lời không nói ra nhưng đám kỵ sĩ vương đương nhiên rất rõ việc này không khỏi có liên quan với nàng cho nên sau khi nhìn thấy hồi thành phù trong tay doanh thừa phong bọn họ liền không ngăn trở nữa nhưng khi bọn họ trao đổi đã khiến người khác chú ý sau khi nhìn thấy quần sáng thăng thiên đám thanh thu hóa hình đó giống như đều từ thân bọn họ mà ra đi tới dưới quần sáng tuy bọn họ đều lần đầu tiên dự thi nhưng tranh linh thú thì đã trên mấy nghìn năm lịch sử cho nên bọn họ đương nhiên biết phải làm thế nào tất cả đều tiến hành đâu vào đấy rồi duy nhất khi bên này nổ ra tranh luận kịch liệt về doanh t h ử a phong mà bọn họ đương nhiên trở thành tiêu điểm của sự chú ý đám cao thủ của các đại thế lực như hắc á m thánh giáo hỏa diệm thánh giáo bạ phong thánh giáo v v đều lặng lẽ quan sát nhưng trong lời nói của đám người doanh thừa phong không có cố ý che giấu cho nên chỉ một lúc sau phần đông đám cao thủ đều biết chuyện một vị rèn tạo đại sư trong quang minh thánh giáo đột nhiên phát bệnh thần kinh muốn tham gia tranh linh thú tuy vật cưới của vị rèn tạo đại sư này thuần phục quả thực có đủ tư cách tham dự nhưng bản thân hắn gia nhập đều mang lại cho tất cả mọi người bất ngờ sâu sắc đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm lạnh băng băng văng lên các người quyết định chưa nếu nói không dám tham dự thì cút về bồng con đi các kỵ sĩ vương cùng nhau quay đầu ánh mắt tức giận cùng nhìn về một nơi ở đó hơn m ộ ư ơ i vị mặc áo bào đen cùng tập hợp một chỗ người của bọn họ tuy ít nhưng bên cạnh bọn họ lại không có bất kỳ người nào dám đến gần dường như bọn họ chính là một đám ôn thần một khi tới gần thì sẽ dính phiền toái vào thân đấy trong mắt ái lệ ti lóe lên một tia giận dữ nói an thác la điện hạ ngài có phải đang phát ra lời khiêu chiến với ta không một vị mặc áo đen chậm rãi đi ra đây là một vị thanh niên mới nhìn qua chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi nhưng tất cả mọi người đều biết tuổi tác của người này nhất định không giống với vẻ bề ngoài ái lệ ti điện hạ tôn kính hôm nay là ngày mở ra tranh linh thú ta chưa từng nghĩ tới ngày quan trọng này cùng với ngài và người tùy tùng của ngài quyết đấu thanh âm của gã vẫn lạnh băng băng nhưng trong âm rét lạnh này lại đang có một loại tự tin rất lớn không thể hình dung cho nên cho dù gã lúc này dường như là đang nói lời yếu thế nhưng nhất định sẽ không ai cho rằng gã đang sợ hãi thực sự đâu trong lòng doanh thừa phong khẽ rung động ánh mắt thoáng nhìn vị bịt mặt đứng sau ái lệ ti vị cao thủ này không ngờ là cường nhân của hắc cám thánh giáo người này tương đương với ái lệ ti điện hạ có thể thấy thực lực sâu không lường được là hùng mạnh đến mức nào rồi ái lệ ti điện hạ lanh đạm nói một khi đã như vậy xin an thác la điện hạ giữ mồm giữ miệng an thác la n h u ế c mép cười nói được ta là sai lầm bản thân kính xin tạ lỗi doanh đại sư tôn kính nụ cười trên khuôn mặt gã cực kỳ quỳ dị doanh đại sư là một vị dũng sĩ chân chính nhất định sẽ tham gia trận chiến này hơn nữa để chúng ta thưởng thức sự dũng mãnh của ngài sắc mặt của đám kỵ sĩ vương thay đổi bọn họ đều biết đây chính là trò kích động và lăng mạ của an thác la với doanh thừa phong khiến hắn buộc phải tham gia tranh linh thú doanh thừa phong tiến lên một bước cười nói đa tạ an thác la điện hạ khen ngợi tại hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng an thác la mỉm cười gật đầu lẳng lặng lui xuống ánh mắt giao hoán vui sườn g này tới từ đám cao thủ h ắ cám thánh giáo nếu thế lực lớn khác kiêng rẻ thân phận đại sư quang minh thánh giáo của doanh thừa phong mà không dám hạ thủ như vậy hắc cám thánh giáo là kẻ địch của quang minh thánh giáo thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt trong tranh linh thú mà chém chết doanh thừa phong ái lệ ti điện hạ hạ thấp giọng nói doanh đại sư xin cẩn thận doanh thừa phong không kìm nổi cười nói ái lệ ti điện hạ ngài không tin ta lẽ nào còn không tin bá vương sao kỳ thực bản thân hắn sau khi thăng lên tức vị thực lực cũng có tăng cao đột biến và nếu là nói đánh nhau với bá vương tên tiểu tử này chưa chắc là đối thủ của doanh thừa phong nhưng hắn giấu bài rất kín cho dù ái lệ ti điện hạ cũng không biết thực lực chân chính của hắn nhưng chỉ bằng lực lượng hùng mạnh trong bá vương thành thục khai triển ra thì cũng đủ cho ái lệ ti điện hạ đủ tin tưởng rồi nàng gật đầu một cái nói ta tin tưởng lực lượng của bá vương nhưng xin ngươi cẩn thận bởi vì quang minh thánh giáo chúng ta không thể chịu đựng được một vị rèn tạo đại sư ngã xuống ngoài ý muốn doanh thừa phong c h ầ m rãi gật đầu nghiêm nghị nói tại hạ hiểu rồi hắn bước đi rất nhanh thân hình chuyển nhanh như chớp chỉ mấy cái thì đã tới dưới quần sáng của đám thuộc hạ mình kia và bá vương lại theo sát phía sau mà đi giống như hình bóng một chút cũng không rơi lạc đ ỗ n g nhiên một vị cao thủ từ hỏa diệm thánh giáo cong tay búng một cái đ á n h ra một đạo phụ lục mà dưới quần sáng trong tay của một con linh thú hóa hình nào đó gã túi đầu khuất phục im lặng đem phụ lục bóp nát trong tay rồi trong cùng lúc r ơ i ánh hào quang mãnh liệt dường như tất cả các cao thủ đều phát ra một đạo phụ lục truyền đạt mệnh lệnh cho linh thú của mình rồi huyền đức mặt không chút biểu cảm đang chờ đợi mãi đến khi ánh sáng không phát lên nữa mới gật đầu nói số người đã đủ ban thưởng phụ lục quần sáng trên đỉnh đầu mọi người lập tức bông u xuống từng danh tự kia từ trong quần sáng bong ra rơi xuống trước mặt từng người doanh thửa phong giơ tay bắt một cái phát hiện đồ vật khắc tên mình đã biến thành một tấm phù lục nho nhỏ mà trên tấm phù lục chỉ có một chữ bát điều này nói do hắn và bá vương được phân vào tổ thứ tám lấy phù lục ra trước ngực vỗ một cái lập tức tự động in lên trên mặt các vị thời khắc đã đến đi thôi huyền đức vung tay háo lên phù lục trước mặt bọn họ lập tức sáng lên một lát sau không gian ánh sáng đang bao phủ bọn họ bị phá rách đưa đến một vùng thung lũng rộng lớn kha vương điện hạ sắc mặt trầm n g âm ông ta thấp giọng nói ái lệ ti điện hạ đám người an thác la dường như đang có mưu đồ bí mật gì chúng ta không thể ngồi yên ái lệ ti điện hạ chậm rãi gật đầu các ngươi yên tâm cuộc hôn chiến trong thung lũng chúng ta cũng không thể từ trong làm khó dễ h ừ chú ý của bọn họ chỉ có một đó chính là trong đấu loại phải giết chết doanh đại sư nhưng nàng ngừng đầu cười lạnh nói ta mong chờ trận chiến đấu của hắc kỳ lân và bá vương h ừ ta tin tưởng bá vương nhất định cho bọn họ kinh ngạc và dạy cho một bài học các kỵ sĩ vương còn lại đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy một tia khó hiểu và hoảng sợ địa vị của doanh thừa phong và thời gian thăng tiến tước vị của bá vương rất ngắn cho dù là càng lợi hại hơn cũng có hạn chế rất nhiều nhưng ái lệ ti điện hạ không ngờ lấy hắn so sánh với một sinh vật kinh khủng như hắc kỳ lân thật là không biết lòng tin của nàng là từ đâu mà đến cách chỗ đó không xa trên mặt a n thác la đang nở nụ cười thản nhiên nói không nghĩ tới ả i con n g ồ i của chúng ta không ngờ chủ động đến cửa ha ha thông báo cho quỷ kiểm đẳng cây mây m ặ t quỷ nhất tộc mục tiêu của bọn chúng đã tiến nhập thung lũng rồi một vị cao thủ áo đen bên cạnh gã thấp giọng nói an thác la điện hạ để quỷ kiểm đẳng nhất tộc nhập vào thung lũng chỉ sợ đưa tới công p h â n đấy an thác la vẻ mặt vô tư lự nói không có chứng cứ ai dám nói xấu hắc cám thánh giáo chúng ta chứ lao giả kia ngẩn ra hạ giọng nói vâng an thác la thu hồi ánh mắt miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên doanh thừa phong giết chết ngươi trong vòng đấu bảng đặc biệt này thật là vui sướng quá đi chương bảy trăm năm mươi lăm chém giết trước mắt đột nhiên liền tối sầm liền sau đó lại phát sáng lên đây chính là quá trình truyền phát rất ngắn đối với những vị cao thủ đạt đến tức vị này mà nói cũng không phải chuyện ly kỳ gì nhưng có thể khiến nhiều vị cao thủ tức vị cam tâm tình nguyện truyền phát bị động như vậy sợ là cũng duy có trong hoàn cảnh này thôi cho dù là đổi làm kỵ sĩ vương đại nhân cũng không thể đồng thời khống chế mấy trăm tên cao thủ tức vị chỉ cần có mấy người vật lộn một chút chuyến phát này thì không có khả năng tiến hành rồi giống theo sau một tiếng giống to mọi người đều thấy rõ hoàn cảnh xung quanh rồi tổ của doanh thừa phong và bá vương đã bị đưa tới một nơi nào đó trong thung lũng rồi đối với doanh thừa phong mà nói đây là một nơi xa lạ giống như là trăm vị cao thủ tức vị bên cạnh hắn đều cũng là người xa lạ vô số ánh mắt lạnh lùng đang tuần tra trong hư không tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn bên cạnh mình đám linh thú đó và chủ nhân cùng nhau tiến nhập đại thung lũng không thể nghi ngờ là chiếm cư ưu thế rất lớn rồi nhưng khi nhiều linh thú tụ họp như vậy cho dù là kẻ kiêu ngạo hơn cũng không dám dễ dàng khiêu khích bá vương chấp đôi mắt sáng lời tuy nhiên trong lòng hắn không coi trọng đám linh thú xung quanh nhưng suy xét đến số lượng đám này nó vẫn cương quyết ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng làm tiêu tan toàn bộ ý niệm trong đầu rồi doanh t h ừ a phong bước một đứng cùng với ba vương hơn nữa chuẩn bị nên đón cuộc tập kích như mưa rền gió giữ kia dù sao khi bọn họ tiến nhập thì đã đưa tới chấn động rồi đoán rằng đám cao thủ tức vị trong này đều biết lai lịch của hai bọn họ bởi gọi là súng bắn chim đầu đàn d u i x u ấ t đầu nát trước cho dù hắn không muốn thực lực bản thân bại lộ quá sớm nhưng cũng không có cách nào khác nhưng rất nhanh hắn phát hiện bản thân dường như là lo lắng nhiều quá rồi khi một người trong tổ này xuất hiện khoảng cách lẫn nhau của bọn họ trên cơ bản là tương đương nhưng khi những người xung quanh doanh thừa phong nhìn thấy hắn lại là không hẹn mà cùng lui về phía sau doanh thừa phong trong mắt đám người này không nhìn thấy bao nhiêu sắc thái sợ hãi nhưng bọn họ đối với thái độ bản thân dường như là cực kỳ kiên kỵ đương nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy hắn phát hiện rất nhanh còn có một số cao thủ đang c h ậ m chậm di chuyển hướng đến gần hắn đôi lông mày nhữ lại doanh thừa phong lập tức sáng tỏ đám cao thủ này sợ hãi không phải mình mà là hắn đang đại biểu của quang minh thánh giáo tuy nói đám cao thủ này tới từ các đại thế lực nếu lấy riêng lực lượng tông môn mà nói dù cho không bằng quang minh thánh giáo nhưng tuyệt đối sẽ không kém đi đâu nhưng địa vị vốn có của mỗi người trong thánh giáo không giống nhau thì quyết định hắn có thể đạt tới tầng thứ mấy g e n tạo đại sư đây chính là có thể sánh vai với nhân vật kỵ sĩ vương điện hạ rồi nếu không cẩn thận bị thương hoặc là giết người như thế quang minh thánh giáo khẳng định sẽ trở nên điên cuồng khi đó hơn trăm kỵ sĩ vương điện hạ trong t h a n h giáo tuyệt đối không ngại chỉ huy đại quân tiếp cận đấu với đối phương một trận đương nhiên đầu sỏ đả thương người nhất định phải bị chém thành trăm mảnh ngay cả phần còn lại cũng bị hủy diệt đừng hòng mơ giữ lại một chút có thể thăng tiến tức vị linh thú cũng không phải ngu ngốc cho dù là ngay từ đầu không nghĩ thông điểm này nhưng dưới sự nhắc nhở của các vị cao thủ tông môn mình lại đều biết trong đó có huyền bí rồi cho nên ngoài linh thú của hắc cám thánh giáo ra cao thủ của các đại thế lực còn lại sau khi nhìn thấy doanh thừa phong đều có xa thì đi thật xa hoàn toàn là đối đại với hắn như một đại ôn thần rất nhanh đại đa số người càng lúc càng xa doanh thừa phong và bá vương nhưng còn có hơn mười vị có dụng tâm khác lại tới gần rồi trên mặt doanh thừa phong nở một nụ cười lạnh lùng những người này cho rằng mình là rèn tạo sư thì dễ bắt nạt rồi xem ra mình phải dạy cho bọn họ khắc sâu một bài học bá vương há miệng khoe mắt mở ra tay của hắn bắt đầu chuyển động dịu lớn đã cầm trong tay nhưng mà khi bọn họ nghĩ gây khó dễ trước một giọng nói đột ngột vang lên doanh đại sư các ngươi đi trước ở đây giao cho chúng tôi đi doanh thửa phong hơi giật mình trong mắt hắn lóe lên một tia h ổ nghi người trong hắc ám thánh giáo cũng sẽ gọi hắn doanh đại sư sao ánh mắt đảo quanh khi hơn mười người này tới gần bỗng nhiên trên thân gần một nửa người này đều phong thích ra khí tức rõ ràng là của quang minh hắn vô chán một cái trong lòng thầm kêu hổ thẹn đám kỵ sĩ vương của quang minh thánh giáo tới đây cũng không ít linh thú và kỵ sĩ bọn họ phái ra đương nhiên cũng là lẫn lộn trong mười tổ đám kỵ sĩ vương nếu không biết mình tham dự thì thôi nhưng nếu đã biết rồi đâu còn có thể khoanh tay đứng nhìn chứ ngay cả có số kỵ sĩ vương ước hắn đi đời nhà ma sớm một chút nhưng trong trường hợp này cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra một chút gì khẽ mỉm cười doanh thừa phong nói các vị nếu như mọi người cùng tụ hội không bằng thêm phần lực lượng giải quyết bọn kia cho xong đi cũng không biết huyền đức sắp xếp thế nào Thuộc về quang minh, thánh giáo có 10 người mà thuộc về một i giáo lại chỉ có 8 người n thanh h h t có mà u c hắc về cám h h chỉ như khi số người chiếm như thế, nghi doanh thử phong lập tức đạt được sự tán thành a của của n người. Nếu người tán người. giáo lại mọi lập đạt có tức được Được. ưu số sự Một đề vị đại hán dâu q u a y nón giống lên một tiếng gã bước ra một bước nên đón một tên cao thủ hắc cám đang xông tới đám cao thủ quang minh còn lại không cam lòng yếu thế bọn họ liền đồng loạt mà lên cùng chiến đấu với đám cao thủ hắc cám doanh thừa phong và bá vương liếc mắt nhìn nhau bọn họ kinh ngạc phát hiện hai người mình không ngờ bị gạt ra ngoài rồi đi thôi cũng không biết ai nói một câu mọi người đều nhỏm dậy tàn ra qua nhiều thế hệ mỗi tổ sau khi tiến nhập tuy tất cả mọi người ban đầu đều ở cùng một chỗ nhưng số lần bùng nổ đại chiến ngay tại trường đấu lại là đếm trên đầu ngón tay thông thường mà nói mọi người đều phân tán ra mà đi lợi dụng thời gian mười ngày ly biệt này mà chém giết tranh cướp đủ số phụ lục trên tay kẻ khác cho nên sau khi nhìn thấy đám người quang minh thánh giáo và hắc cám thánh giáo cùng rằng co đám cao thủ đến từ các đại thế lực khác đều phân tán ra mà đi rồi bọn họ có thể không muốn dừng lại ở trong này nếu đ ợ i hai bên phân định thắng bại hơn nữa gây ra hiểu lầm gì đó như vậy thì nếm đủ thiệt hại rồi một lát sau ngoài tám chiến đoàn đang giao chiến doanh thừa phong bá vương ra trong khu vực này thì không có t â m hơi của người nào khác bá vương quay đầu tìm kiếm doanh thừa phong trầm ngâm một chút doanh thừa phong nói đừng dùng toàn lực c h ầ m r ã i rét đi được ánh mắt hai người bọn họ giao hoán đồng thời một tiếng q u á t nhẹ hướng tới một chiến đoàn trong đó lao tới thân phận cao thủ tức vị cực nhanh cho dù là cố ý áp chế nhưng trong nháy mắt đã lao tới trong chiến đoàn rồi hàn băng trường kiếm của doanh t h ừ a phong lưới dịu lớn của bá vương đồng thời tách phát ra ánh sáng mãnh liệt hướng đến vị cao thủ tức vị của hắc cám thánh giáo đánh tới mặt vị cao thủ tức vị hắc cám thánh giáo này biến sắc gã rằng co hồi lâu với đối thủ trước mặt đã biết thực lực của hắn và mình sấp xỉ khi thời gian kéo dài cho dù là thắng lợi cũng tất phải trả giá rất lớn nhưng nếu lại thêm hai vị cao thủ tức vị cho dù một vị trong đó là không am hiểu chiến đấu chỉ là rèn tạo đại sư gượng ép mà lấy cho đủ nhưng gã cũng tuyệt đối không thể địch lại được cho nên gã hét lớn một tiếng thân thể bỗng nhiên lớn lên linh thú sau khi cảm nộ g trời đất thăng lên thánh thú thì có được năng lực biến hình rồi nếu lại trải qua gian khổ tu luyện thì có thể hóa hình làm bộ dạng con người đấy nhưng muốn để toàn bộ lực lượng linh thú đều phát huy ra như vậy biện pháp tốt nhất là trở về nguyên hình dưới áp lực khổng lồ của ba vị cao thủ đồng giai kia linh thú của vị tức vị hắc cám này rút cục vùng sôi tất cả rồi hóa thân thành một con tê giác khổng lồ màu đen cao tầm mười thước cặp sừng nhọn trên đỉnh đầu nó lại lóe lên ánh sáng thâm trầm lộ ra tử vong lực khiến người ta kinh hãi ba món thần binh dường như đồng thời hoành kích lên đầu con tê giác này sau đó thân tê giác phát sáng toàn bộ áo giáo màu đen nổi lên trên da tê giác liên tiếp đốn lửa phát kích ra đại khảm đao kia của cao thủ quang minh nhằm chính diện tê giác công kích không ngờ cũng không thể phá vỡ nhưng lưới dịu lớn của bá vương và hàn băng trường kiếm doanh thừa phong lại không phải thánh khí bình thường mà là thiên kỵ thánh binh hùng mạnh mũi kiếm run lên một c ỗ hàn ý thấu xương lập tức tràn ngập mà ra chỉ trong nháy mắt liền đem đóng băng khu vực phía trước áo giáp rồi áo giáp bị đóng băng trên phương diện phòng ngự rõ ràng là không đủ kiếm quang kia thừa cơ mà nhập vào đâm thật sâu vào thánh khí bên trong thân thể tê giác hát cám tê giác gầm rú giống như phát cuồng nhưng bi kịch của nó vẫn chưa kết thúc chiếc r ư ợ u lớn ẩn chứa sức mạnh không gì so sánh của bá vương dồn sức nện xuống không ngờ rõ ràng đập lõ một miếng lớn chiếc áo giáp kỳ dị trên thân tê giác doanh thừa phong hoảng sợ giận dữ liếc mắt nhìn bá vương một cái bá vương hai tay chắp lại vẻ mặt bất đắc dị như ý là kẻ này mềm yếu thế ta cũng không có cách nào khác ồn ào hát cám tê giác đột nhiên xoay người sau khi c h ú n g một kích này nó đã do bá vương là kẻ địch cường mạnh nhất cho nên nó quay đầu một sừng trên đỉnh đầu phóng ra một dòng khí màu đen hướng đến bao phủ bá vương đối thủ của ngươi là ta cao thủ quang minh liên tục chớp mắt chỉ cảm thấy trên mặt nấm gian lại cũng không chịu nổi rồi gã giống như hét lớn một tiếng hóa thân thành một hình thể khỉ đột khổng lồ không thua kém đối phương một quyền đánh ra hung hãn nện xuống bụng tê giác suýt chút nữa nó đã trực tiếp bị đánh ngã rồi tê giác bị đánh phát ra chân hỏa lại lần nữa xoay người đấu vào cùng chỗ với khỉ đột khổng lồ lần này bọn chúng hiện hiện nguyên hình toàn bộ lấy ra lực lượng mạnh nhất tiến hành chém giết sinh tử lực lượng khổng lồ o à n h kích trên mặt đất tạo ra một cái hố rất lớn bá vương liếm mép một cái tuy nó cũng rất muốn toàn lực đánh cược một lần nhưng sau khi liếc mắt nhìn doanh thừa phong không ngờ đem ý nghĩ này áp chế xuống cùng với doanh thừa phong sông lên phía trước độc lập đối đầu với tê giác khí thế tàn nhẫn nhất chính là bá vương lưới dịu khổng lồ kia mỗi lần oanh kích xuống đều để lại trên thân hình tê giác một cái hố to khiến nó vết thương chồng chất nhưng thương tổn doanh thừa phong tạo thành đối với tê giác là lớn nhất mỗi nhát kiếm đâm đều phóng ra hàn ý vô cùng chỉ một lúc thân hình tê giác kia đã có chút bị đông cứng rồi giống khi đốt khổng lồ quang minh giận dữ gầm lên một tiếng một đòn mạnh đập vào đầu tê giác tê giác kia lảo đảo một chút lập tức ngã xuống đất toàn bộ đầu nước làm đôi ánh mắt không còn sự sống rồi chương bảy trăm năm mươi sáu phân tán khi đột khổng lồ d ơ nắm đấm của mình lên vẻ mặt đầy bối rối hắn không hiểu được sức lực của mình trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào lại có thể nhẹ nhàng đã giết chết được quái thú tê giác dường như không hề thua kém mình tuy có doanh thừa phong và bá vương giúp đỡ nhưng bá vương còn chưa biến hình mà hai người bọn họ xuất thủ cũng không phải là quá khoa trường chỉ đơn giản là dùng thánh binh trên tay đâm chọc vài nhát cho nên khi đột khổng lồ quang minh tuyệt đối không cho rằng thắng được tên tê giác hắc cám này là công lao của bọn họ giải quyết xong một tên chúng ta đi giúp đỡ tiếp những người khác thôi doanh thửa phong quát một tiếng lớn mang bá vương lao vút về phía một chiến đoàn khác khi đ ộ t khổng lồ ngây ra một chút rồi cũng có phản ứng nhảy phốc đi gia nhập vào một chiến đoàn khác đi đột nhiên một cường nhân hắc ám quát lên hắn biết rằng nếu còn không rời đi thì chờ đợi bọn hắn chỉ có con đường toàn quân bị diệt cho nên mặc dù không cam tâm hắn cũng không thể có lựa chọn nào khác những cường nhân hắc ám còn lại hét lớn một tiếng lập tức chạy trốn để toàn mạng thực lực của hai bên cũng không thua kém bao nhiêu cho nên khi một bên bất chấp tất cả chạy trốn dù cho là các cường nhân quang minh cũng không thể ngăn cản được hơn nữa những cường nhân quang minh này mặc dù phụng mệnh bảo hộ doanh thừa phong và bá vương nhưng cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng của mình đám cường nhân hắc ám này đã bỏ chạy rồi vậy bọn họ cũng chỉ hò hét vài câu qua loa cho xong chuyện c h u y ệ n c ủ a t ô i nên một trận chiến rất nhanh đã kết thúc trừ thi thể của quái thú tê giác mà đám cường nhân hắc ám để lại ra bên cường nhân quang minh không hề chết một mạng nào ha ha khi đôi khổng lồ thân thể hóa nhỏ khôi phục lại kích cỡ của một người bình thường hắn nhanh chóng đi tới trước thi thể của quái thú tê giác tay phất một cái đã thu được phụ lục khắc chữ bát kia vào trong tay những người khác mặc dù cũng rất ham muốn nhưng lại không hề tiến lên giành lấy mấy tên khốn kia phân tán chạy trốn hết rồi chúng ta làm gì bây giờ một người đàn ông mặt mũi dữ tợn hét lên hắn rõ ràng là biến hóa từ một loại linh thú nào đó Chỉ có điều gần như là đồng thanh trừ doanh thừa phong và bá vương ra thì mọi người khác đều ầm ầm khen hay rất hiển nhiên bọn họ không muốn ở cùng một chỗ với doanh thừa phong và bá vương nơi này là cuộc chiến giữa linh thú nếu như muốn trổ được hết tài năng thì họ phải đoạt được càng nhiều phụ lục doanh t h ừ a phong là một đoán tạo đại sư nhưng trận chiến vừa rồi hắn và bá vương không hề thi triển ra thực lực gì mạnh mẽ cho nên đám người này không khỏi nảy sinh ý đồ xấu không có người nào ngu ngốc cả cũng chẳng có người nào muốn sau khi đi dạo một vòng vô tích sự ở đây xong rồi quay về tông môn trắng tay cả cho nên trong lòng họ đều rất muốn nhanh chóng rời khỏi hai tên phiền t h á i này nhưng mà có mệnh lệnh của các kỵ sĩ vương bọn họ mới không dám quang minh chính đại mà rời đi doanh t h ừ a phong ho khan một tiếng nói không tồi đề xuất này rất tốt bọn chúng phân ra chạy tức đã không còn chút sức chiến đấu nữa nếu như chúng ta ở cùng nhau khó tránh khỏi giao trâu mổ gà không bằng mọi người tách ra dùng hết khả năng truy sát bọn chúng là được rồi nhóm cường nhân phía khỉ đột khổng lồ ngơ ngác nhìn nhau chợt thấy vui mừng quá đỗi đập người bịch bịch mấy tiếng khỉ đột khổng lồ t h ề thốt chân thành rằng doanh đại sư ngài cứ ở đây chờ đợi tin tức tốt của chúng tôi nhé nhất định chúng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn nhãi hắc ám đó tốt quá đi mọi người đều sáng bừng hai con mắt như vậy chính là bọn họ phụng mệnh truy kích dù là quay về cũng dễ dàng ăn nói rồi bá vương cười ha ha nói chúng ta ở đây đợi các vị mau đi đừng để chúng chạy mất gào bọn chúng không chạy thoát được đâu sau mấy tiếng gào tám vị cường nhân lập tức phân ra mà chạy chỉ có điều bốn người trong đó lại kết đôi mà đi như vậy có thể suy được trong tám tên cường nhân này có hai linh thú là độc lai độc vãng hai linh t h ú còn lại là đi cùng chủ nhân của chúng thấy bọn họ rời đi hết rồi bá vương mới thở hắt ra một hơi g i a o động khí tức trên người có chút tăng mạnh doanh thừa phong quay đầu lại nghiêm nghị nhìn trừng trừng bá vương thất kinh cười khan một tiếng vội vàng thu liễm khí tức của mình lại rồi nói có cần thiết phải cẩn thận như vậy không dưới sự dặn dò của doanh thừa phong đừng nói là toàn bộ sức mạnh e là đến ba mươi phần trăm khí lực cũng không thi triển hết trận chiến vừa rồi thật sự là quá bức bối rõ ràng chỉ một bữa thôi là có thể đập nát bét quái thú tê giác hắc á m kia rồi nhưng lại cứ phải hề ả mãi hơn nữa lại để cho con khỉ đột khổng lồ kia được đắc thủ nếu như là vừa từ kỵ sĩ luyện ngục thoát ra bá vương nhất định sẽ không nghe lời như vậy nhưng hiện giờ thì khác doanh thừa phong không những thuận lợi tấn thăng lên tước vị mà lại còn cấp cho bá vương cả một bộ thanh khí trong đó thanh nhị chuyển thánh khí kia làm bá vương thích đến không rời tay cho nên tên gia hỏa này cực kỳ muốn lấy lòng doanh thừa phong vì hắn biết nếu sau này còn muốn có trang bị tốt hơn nữa thì chỉ có thể hy vọng vào doanh thừa phong thôi vì thế dù mệnh lệnh của doanh thừa phong làm hắn cực kỳ khó chịu hắn cũng ý lợi mà chấp hành doanh thừa phong khép hờ hai mắt tinh thần l ự ợ c truyền vào trong đồ trang sức đồ trang sức này cũng không biết là do vị đại năng nào rèn ra theo thực lực của hắn không ngừng để thăng uy lực của nó cũng tăng theo lúc này sau khi lượng lớn tinh thần l ư c truyền vào xong doanh thừa phong lập tức cảm ứng được tất cả động tĩnh trong vòng trăm trượng đây không phải chỉ là loại cảm giác đại khái mà là một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống khống chế hết thảy sau một lát khoe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, nhạt một lũ ngủ ngốc d ì vậy bá vương kinh ngạc hỏi doanh thừa phong trầm dãi nói mấy tên cường nhân hắc ám kia cũng không đi quá xa t h ừ giữa bọn chúng nhất định có một bộ thủ pháp truyền âm thần bí nên sau khi bỏ chạy đều đã sử dụng bí pháp gần thân rồi bá vương hai mắt lập tức sáng ngời nói chúng muốn đến đây ư tên gia hỏa này mặc dù hành sự lỗ mãng nhưng nếu luận về trí lực hán tuyệt sẽ không kém hơn bất kỳ kẻ nào doanh thừa phong khẽ gật đầu nói những bạn hưu quang minh của chúng ta có người thì truy đuổi sai hướng có người căn bản là không hề truy đuổi hh ắ c ắ c dù cho là đuổi nhầm hướng cũng đều hết sức chạy thật xa rồi tốt quá rồi bá vương cười lớn nói bọn họ đi cũng vừa đúng lúc đúng vậy doanh thừa phong khẽ gật đầu nói nếu như bọn họ không đi ta cũng không tiện độc chiếm hết số p h ù lục này hắn và bá vương nhìn nhau cười lớn chính như lời hắn nói bất kể là đám cường nhân của quanh minh thánh giáo này trong lòng có tính t o á n ấn gì chỉ cần bọn họ và doanh thừa phong ở cùng một chỗ vậy p h ù lục chiếm được sẽ không thể chỉ quy về một người được doanh thừa phong ngầm thi triển thủ đoạn để cho khỉ đột khổng lồ dễ dàng giết chết quái thú tê giác rồi để hắn đoạt lấy p h ù lục ngay trước mặt mọi người quả nhiên thời khắc đó ánh nhìn của mọi người hướng về khỉ đột khổng lồ đều tràn đầy vẻ tham lam vì cướp đoạt phụ lục vì có thể tấn thăng cấp bậc trong nhóm bọn họ quả nhiên đã như doanh thừa phong mong muốn từng người đều nhân cơ hội chuồn đi mất cứ như vậy đến khi đám cường nhân hắc ám này quay lại tất cả phụ lục đều sẽ thuộc về doanh thừa phong và bá vương rồi chỉ có điều vượt ra ngoài dự liệu của doanh thừa phong chính là đám cường nhân hắc ám đó không hề lập tức xuất hiện mà là rất kiên nhận chờ đợi lúc này tất cả cường nhân đều đang phi hành tứ phía muốn gắng hết sức rời ra khỏi nơi này không có một ai muốn n ú n g tay vào tranh đấu giữa quang minh và hát cám đây tuyệt không phải chuyện cấp độ của bọn họ có thể động đến ước chừng hơn nửa canh giờ sau bá vương đứng lên đi vòng vòng quanh doanh thừa phong nói chủ nhân người không nhầm đ ấ y chứ bọn chúng sao chưa tới thế doanh thừa phong đầu mày hơi nhĩ lại trong lòng thầm đủ những kẻ này không ngờ kiên nhẫn như vậy ngay cả hắn cũng cảm thấy hoài nghi vị trí hiển thị trên đồ trang sức có phải là sai ở đâu rồi không hư nhẹ một tiếng doanh thừa phong đáp cũng được nếu bọn chúng đã không tới vậy chúng ta tới được lắm bá vương hưng phấn nói đáng lẽ phải làm thế từ sớm rồi tuy rằng cường nhân hắc cám vẫn còn hơn bảy tên nhưng hai người họ lại không hề lo sợ x à i bước về phía trước doanh thừa phong căn bản đã không quan tâm tới xung quanh bá vương lại càng toàn t o á t cái miệng hai người dường như không có chút phòng bị nào mười lăm sau doanh thừa phong dừng lại hắn đứng trước một thảm cỏ như cười như không nhìn về phía trước a tiểu tử này linh g i ắ c cũng không tệ lại có thể phát hiện ra chúng ta một giọng nói cao cao phát ra các huynh đệ chúng ta ra thôi bảy bóng người nhảy vọt ra bọn họ đứng tách nhau từ xa vây doanh thừa phong và bá vương vào bên trong doanh thừa phong đỏa mắt một vòng bảy tên trốn chạy lúc trước đều ở đây không thiếu một kẻ nào trong lòng hắn thầm mắng mấy tên cường nhân quang minh kia quả nhiên không có chút toàn tâm toàn ý nào nếu không thì ít nhất cũng có thể đuổi được một hai tên chứ một nam tử toàn thân hắc khí hốn lượn tiến lên hắn chậm dai nói doanh thừa phong đại sư doanh thừa phong vẻ mặt đanh lại cổ tay lật một cái đã xuất ra hàn băng kiếm nắm trong tay không người nào phát hiện ra trong khoảnh khắc trường kiếm xuất hiện một l ư ỡ i băng mỏng mắt thường không thể nhìn thấy được lấy hắn làm trung tâm tỏa ra xung quanh tuy vậy trên mặt hắn lại hiện ra vẻ lo lắng nói các vị đều chặn ở chỗ này không biết có việc gì vậy người nọ cười ha h à đáp doanh đại sư n g ư ờ i đã rơi vào vòng vây của chúng ta rồi lẽ nào còn chưa thấy sợ hay sao doanh thừa phong hơi xứng lại nói sợ ta đương nhiên sợ chứ hắn thầm đ ủ trong lòng ta sợ đám gia hỏa các ngươi chút nữa chạy nhanh quá làm ta mất đi một tấm phủ lục là mất vui rồi n g ư ơ i nọ ngầm đầu ngạo nghễ nói doanh đại sư ngươi không cần gọi bạn mình đến nữa mấy kẻ đó đều đã rời xa nơi đây rồi trong thời gian ngắn chắc chắn không thể quay lại đâu hắn dừng một chút rồi tiếp chúng ta vốn dự định đợi thêm chút nữa không ngờ ngươi lại tự động vác s á c tới ngay trước mặt đúng là hắc cám đại thần y ê u g á i chúng ta rồi trong mắt b à vương ánh lên một chút cổ quái chính là một loại thương hại doanh thừa phong vừa điều khiển lưới b ă n g k h u y ế t tán vừa nói ngươi muốn thế nào người nọ k h o á t k h o á t tay nói doanh đại sư không cần quá lo lắng chúng ta cũng không nhất định phải giết ngươi doanh thừa phong a một tiếng trên mặt hiện lên vẻ không tin người nọ ha hả cười doanh đại sư chính là đoán tạo đại sư hiếm có chỉ cần ngươi có thể phản lại quan minh gia nhập vòng tay của hắc cám thần vĩ đại chúng ta sẽ tha cho ngươi một lần doanh thừa phong k h ẽ nhất miệng lúc này mới do ý định của những kẻ này đ o á n tạo đại sư đây chính là nhân tài mà mỗi thế lực đều khao khát có được tuy nhiên lúc đó lưới băng đã bố trí xong hắn không còn hứng thú đùa bỡn với những tên gia hỏa này nữa rồi vung tay một cách không kiên nhẫn doanh thừa phong đáp ba vương động thủ đi chương bảy trăm năm mươi bảy thực lực thật sự xin vâng b á vương đã sớm lòng nóng lửa đốt hô to một tiếng hắn d ơ dịu lớn lên cao chém tới hướng người mặc áo bào đen kia người mặc áo bào đen nếu đại biểu cho tất cả cường nhân hắc cám nói chuyện h i ệ n nhiên không phải là một linh thú biến hóa thành mà là một vị kỵ sĩ hắc cám nhìn thấy b á vương đột nhiên ra tay hắn cười lạnh một tiếng nói cái gì cũng thế thôi trước tiên ta sẽ làm thịt linh thú của ngươi sau khi bắt người làm tù binh sẽ hỏi lại ngươi có nguyện ý dốc lòng phục vụ ta hay không cổ tay hắn khẽ lật một đại kiếm lóe ra khí tức màu đen lập tức xuất hiện trong tay hắn thân hình nhoáng lên một cái hắn nhanh chóng bước đi đại kiếm chém về hướng dịu lớn tuy nói bá vương là một linh thú khẳng định sẽ có được sức lực không ai có thể so sánh nhưng lúc này bá vương chưa từng biến hóa vẫn duy trì thân hình nhân loại nên sức lực nhất định sẽ bị hạn chế rất nhiều hơn nữa lúc trước bá vương đấu một trận chiến với tê giắc quái sức lực mà hắn biểu hiện ra ngoài thật sự là không có gì hay để nói cho nên người này mới tự tin có thể đối chiến với ba vương mắt thấy dịu lớn và đại kiếm sắp đụng nhau người nọ đột nhiên q u á t lớn một tiếng cơ bắp trên cánh tay hắn xoắn lại đột n g ộ t phòng lớn lên gấp đôi áo giáp trên cổ tay và cánh tay đều phát ra một đạo ánh sáng h ắ c á m ánh mắt của doanh thừa phong hiếp lại giờ mới hiểu được huyền ảo trong đó hóa ra bí văn t h a n h khí trên cánh tay người này cũng là trang bị có thể gia tăng sức lực hơn nữa nhìn hình dạng của hắn dường như cũng đã tu luyện qua bí pháp gia tăng sức lực nào đó hai cái này kết hợp lại hắn mới tự tin có thể chống lại một cự thú biến hóa nhưng doanh t h ừ a phong k h ẽ thở dài một tiếng người này thật sự là quá coi thường bá vương rồi ngay tại lúc trên người người này bắt đầu thay đổi đôi mắt của bá vương cũng lập tức phát sáng ngay sau đó khí tức trên thân hắn đột nhiên tăng vọt giống như một bình thủy lúc đầu yên tĩnh không có sóng nhưng đột nhiên bị đốt lên liền phát ra vô số bọt khí và thanh âm sôi trào trong nước sôi ẩn chứa năng lượng hơn xa năng lượng có thể có bá vương phóng thích khí tức của tự thân ra ngoài không ngờ chỉ trong dây lát đã tạo thành khác biệt một trời một vực hào quang phía trên dịu lớn đột nhiên cao ngất chỗ lơi búa kia thậm chí còn dẫn xuất ra một sợi dây thô to bén nhọn trong nháy mắt sợi dây tương giao với đại kiếm đại kiếm kia lập tức bị tách ra vô thanh vô tức biến thành hai nửa dịu lớn không hề lưu tình tiếp tục đánh xuống cường nhân hắc á m kia xuất ra tất cả sức lực vốn tưởng rằng có thể đánh bay ba vương còn không thì cũng có thể đấu một trận ngang nhau nhưng cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú thêm gấp trăm lần đi nữa cũng không dự đoán được đại kiếm của mình lại yếu ớt không chịu nổi một kích t r ư ớ c lưỡi búa của đối phương ba dưới cái nhìn chăm chú của mọi người một búa này rốt cục bổ xuống dưới dùng tốc độ không gì so sánh nổi vẽ một đường ngang qua trên người cường nhân hát cám trong lòng mọi người t r ợ t cảm thấy lạnh bọn họ ngây ngốc nhìn vị cường nhân hát cám đó một lát sau thân thể người này đột nhiên vỡ ra thẳng tắp từ trên đầu xuống phía dưới cho đến giữa hai chân trên mặt đất lập tức có một vũng máu tươi nồng đậm nội tạng bị chia làm hai chạy sôi xuống phía dưới a lại là một người điên cuồng hét lên một tiếng thân thể của hắn lập tức bắt đầu ngoạm ngoại không ngờ lại muốn biến hóa thành một c ự thú ánh mắt doanh thừa phong liếc một cái không hỏi cũng biết người này nhất định là vật cưới của vị kỵ sĩ hắc cám kia sau khi nhìn thấy chủ nhân chết hắn cũng nổi điên thế nhưng hắn chỉ vừa biến thân được một nửa thân hình của bá vương đã xuất hiện ở trước mặt hắn vẫn là dịu lớn kia nhẹ nhàng vung về phía trước tốc độ như tia chớp nháy mắt đã đảo qua trên người hắn mấy lần người nọ lập tức ngừng biến thân sau đó trên bầu trời xuất hiện một vũng m ư a máu tên nửa người nửa thú cũng đã bị bá vương một kích chém chết doanh t h ừ a phong cười ha ha đây mới là thực lực thật sự của bá vương nhị phẩm tuyến hạch tâm hơn nữa còn là tuyến hạch tâm cực hạn lúc bá vương vừa mới thăng tiến thành thánh thú tức vị đã có được năng lực biến hóa hoàn toàn và có thể rằng có cùng lúc với sáu vị kỵ sĩ trưởng nhân tộc lâu năm mà hiện giờ trên người bá vương không chỉ có nguyên bộ thánh khí tăng phúc hơn nữa còn được ái lệ ti điện hạ chỉ điểm không những thế thiên kỵ thánh khí nhị chuyển kinh khủng kia cũng đủ để hắn đại sát tứ phương lúc đối mặt với cường nhân cung cấp hống liên tiếp hai vị cường nhân bỏ mạng khiến năm vị còn lại đều kinh sợ bọn họ cùng đánh về phía bá vương không những thế ba thân thể trong đó còn nhanh chóng phát triển biến hình ở giữa không trung lúc đối mặt với bá vương khủng bố như thế bọn họ lựa chọn lập tức phóng thích toàn bộ chiến lực nhưng bá vương cũng chỉ cười dài một tiếng trong tiếng cười kia có một loại khoái cảm nhẹ nhàng vui vẻ cho dù lúc ở hành cung ái lệ ti và giao phong với vị kỵ sĩ trưởng hùng mạnh kia bá vương cũng không thật sự dùng hết toàn lực nhưng giờ phút này hắn lại không hề kiên sợ chỉ cần công kích công kích tiếp tục công kích giết sạch toàn bộ kẻ thù là được rồi vù vù vù dịu lớn khua khua trong hư không mỗi một lần vũ động đều sẽ phong thích ra vô số gió đao người kia cũng không hề mở ra h uy năng của dịu lớn nhị c h u y ề n Chỉ là sử dụng gió đao để tuy nói gió đao giải rác này không thể so sánh với công kích của cường nhân tức vị nhưng nếu đem so sánh với công kích của một cường nhân tử kim cảnh thì lại không hề thua kém cần suy nghĩ một chút mỗi thời mỗi khắc đều phải đối mặt với vô số công kích đến từ bốn phương tám hướng của cường nhân tử kim cảnh sẽ biết được gáp lực mà năm vị cường nhân hắc ám này gặp phải lớn đến cỡ nào hống người này là vật gì thế sao lại có thánh binh lợi hại như vậy mọi người kết cẩn không nên loạn vài cường nhân hắc ám hô to phong thích toàn bộ sức lực của bản thân ra ngoài cũng chỉ có năm người liên kết lại mới có thể chống lại bá vương giờ phút này nhưng mà bá vương lại càng đánh càng vui hắn cũng không tiếp tục gia tăng số lượng gió đao mà là dùng một loại phương thức cực đoan tiến hành khống chế chiều sâu của gió đao bay múa đầy trời kia gió đao này dưới sự khống chế của hắn dần trở nên linh hoạt hơn chúng nó giống như đã có được sinh mạng có thể tùy ý biến đổi ở trong hư không thường thường có thể tránh đi trọng địa phòng ngự của đối phương và công kích vào điểm yếu sau khi gió đao đã có được loại chuyển biến thần kỳ này năm vị cường nhân hắc ám đã không thể chống đỡ nổi ba gió đao hùng mạnh rốt cục đã phá tan phòng ngự của một vị kỵ sĩ hắc ám trong đó và để lại một vết cắt thật sâu trên lồng ngực người này vết cắt này hoàn toàn đánh nát tự tin của người này hắn phát ra một tiếng kêu bi thương tuyệt vọng không hề quan tâm mà nhảy dựng lên bỏ chạy về phương xa bá vương tức giận hừ một tiếng dịu lớn hướng tới người này vô số gió đao như thế mưa rền gió giữ sông lên trước giờ k h ắ c này hắn tập trung hết tám phần sức lực vào trên người của người này kỵ sĩ hắc á m kêu kêu thảm một tiếng phòng ngự trên người hoàn toàn nổ tung vô số gió đao nháy mắt ra tăng chém hắn thành trăm ngàn mảnh cắt thành bọt máu rơi đ ầ y đất tuy nhiên ánh mắt bốn vị cường nhân hắc ám khác lại sáng lời bọn họ không hẹn mà cùng bỏ chạy về b ố n phía những người này bị bá vương đánh khiến trong lòng kinh sợ không còn một tia tâm huyết cho dù là thánh thú đã mất đi chủ nhân hắc ám kia cũng không dám báo thù mà chỉ muốn làm sao để tìm được đường sống tuy rằng hai thành gió đao còn lại của bá vương vẫn cường đại như trước nhưng đã không thể ngăn cản được bọn họ hắn nổi giận gầm lên một tiếng dịu lớn trong tay đột nhiên tỏa sáng lười dao nhị chuyển hư hảo vèo v è o vèo hai đạo hào quang vô thanh vô tức xuất hiện bắn ra ngoài tốc độ hai đạo quang này đạt đến cực hạn chỉ trong nháy mắt đã đuổi theo hai vị cường nhân hắc á m trong đó hai vị cường nhân hắc á m kia ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không hề phát ra từ giữa không trung ngã xuống đất một k h ắ c thân thể bọn họ ngã xuống đến mặt đất không ngờ lại quỷ dị chia làm hai nửa mà trong lúc này một đoạn cũng đã biến mất vô ảnh vô tung tốc độ bỏ chạy của bọn họ vốn là nhanh nhất nhưng không nghĩ tới bởi vì tốc độ của bọn họ cho nên mới khiến bọn họ trở thành mục tiêu công kích của bá vương hai người còn lại sợ tới mức hồn bay phách lạc dưới áp bách tử vong bọn họ đã tăng tốc độ lên tới cực hạn nhưng vào lúc này bọn họ đột nhiên lại cảm thấy trên người căng thẳng như thế là bị cái gì đó cuốn chặt cho dù nuốn đi về phía trước một bước đều rất khó khăn túi đầu xem xét không biết từ lúc nào trong hư không không ngờ lại xuất hiện từng đạo băng tuyến long lánh sau khi bọn họ đụng vào liền bị quân quanh hai người cùng giống to một tiếng không hẹn mà cùng đưa tay bóp p h ủ lục trước ngực chỉ cần bóp nát p h ủ lục bọn họ sẽ được đưa ra ngoài tuy rằng làm như vậy sẽ đánh mất tư cách tranh đấu nhưng tốt hơn rất nhiều so với việc bọn họ bị chết ở chỗ này nhưng bọn họ vừa đưa tay lên trước mắt lại đột nhiên sáng ngời đạo quang kia tràn ngập uy nghiêm không gì so sánh nổi dùng tốc độ không thể tưởng tượng được xẹt qua cổ bọn họ lập tức hai cái đầu lớn ngã xuống hai thân hình thánh thú h ắ cám khổng lồ kia rơi mạnh xuống dưới đất doanh thừa phong gây tay hàn băng trường kiếm lập tức bay trở về trong tay bá vương trận tròn mắt trong đôi mắt của hắn rốt cục đã hiện lên một tia kinh hãi sau khi có được dịu lớn nhị chuyển hắn vốn nghĩ rằng thực lực của mình đã đủ để chê cười những người cung cấp nếu không phải bởi vì ngày sau doanh thừa phong có thể tiếp tục cung cấp trang bị c h i hắn sợ rằng ngay cả lời nói của chủ nhân hắn cũng không quá quan tâm muốn nghe nhưng sau khi thấy được quang hoa do hàn băng trường kiếm phong thích ra thân thể hắn không ngờ lại không kìm nổi mà k h ẽ run lên mắt thấy hai cự thú hắc ám ngã nhào trên đất trong lòng của hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm nếu một kiếm này đâm tới ta ta có thể chống đỡ được hay không doanh t h ừ a phong quay đầu nhìn lại trên mặt xuất hiện một nụ cười hàn băng trường kiếm có mười lăm đạo sức lực tinh thần trồng chất quả nhiên đã tạo thành uy năng vô thượng cũng đã khiến bá vương chấn động tên gia hỏa này muốn khiến hắn tâm phục khẩu phục hoàn toàn nghe lệnh không hề dễ dàng chỉ có bảy gia uy nghiêm mới có thể thật sự hàng phục hắn chương bảy trăm năm mươi tám đi lối rẽ bá vương quét dọn chiến trường một chút đi doanh thừa phong thản nhiên phân phó nói lấy hết phù lục của bọn họ tới đây vâng bá vương theo bản năng lên tiếng lập tức thu đua vào thành thành thật thật đi làm nếu như trước kia khi doanh thừa phong chưa bày ra h uy năng của hàn băng trường kiếm tuy rằng bá vương sẽ đi làm nhưng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện như thế nhưng sau khi gặp được một k í c h vô cùng sắc bén của hàn băng trường kiếm hắn lập tức có một loại kính sợ vô cùng lớn đối với doanh thừa phong và không bao giờ cảm thấy xấu hổ và giận dữ khi bị doanh thừa phong sai phái một lát sau thi thể các cường nhân hắc ám đều bị bá vương thu dọn sạch sẽ mà phụ lục trên người bọn họ tự nhiên cũng trở thành chiến lợi phẩm của bá vương thi thể cường nhân hắc ám đặc biệt là thi thể của cự thú đều là bảo vật vô giá ở nhiều chỗ cũng có thể sử dụng ngay cả quang minh thánh giáo cũng sẽ không cự tuyệt sử dụng thi cốt của thánh thú để luyện khí chế dược không hề lo lắng những thánh thú này đã từng bị hắc ám làm b ẩn dù sao chỉ cần dùng quang minh tinh lọc thì những thi thể này đã trở thành tài liệu tốt nhất bày ra bảy p h ụ lục trên bàn tay bá vương mang vẻ mặt tươi cười lấy lòng và đ ị n h nọn nói chủ nhân ngài thật lợi hại khá tốt là những người kia đã đi rồi nên chúng ta mới có thể một mình hưởng được bảy p h ụ lục này doanh thừa phong không kìm nổi cười người này thật quá là thiếu c ố t khí thật không biết hắn làm sao lại có thể tu luyện tới t h a n h thú tất vị cất p h ụ lục vào trong ngực doanh thừa phong nói bảy cái vẫn không đủ chúng ta còn phải tiếp tục đi săn đúng vậy đúng vậy bá vương vô vô ngực nói về sau cứ để ta ra tay ngài cứ ở bên xem là được rồi doanh thừa phong tức giận nếu ngươi để bọn họ chạy thoát thì sao bá vương ngẩn ra gãi gãi đầu ngây ngô cười ha hả không nói gì tuy rằng thực lực của hắn dũng mãnh nếu lấy cứng trọi cứng hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn bất cứ ai nhưng nếu gặp phải một đám người chạy trốn về bốn phía hắn sẽ bỏ sót nhìn nhìn doanh thừa phong trong lòng bá vương biết rõ có lẽ chỉ có khi hàn bằng trường kiếm b ả y ra quang hoa vô tận mới có thể một lưới bắt hết nhìn bá vương giả vờ ngây ngốc doanh thừa phong dở khóc dở cười vỗ hắn một chút nói đi thôi chúng ta đi tìm con n g ồ i bá vương vội vàng lên tiếng nhanh chóng đi theo linh thú và các kỵ sĩ của các thế lực lớn có thể tiến vào chiến trường trên cơ bản đều là hạng người tâm cao khí ngạo bọn họ tin chắc mình khẳng định mạnh hơn người khác trừ phi gặp phải uy hiếp tử vong nếu không sẽ không ai nguyện ý rời khỏi chiến trường đấu tranh rất nhanh sẽ diễn ra ở trong các khu vực lớn số lượng lớn các cường nhân liệu mạng ẩu đả vì tranh đoạt bốn danh ngạch cuối cùng mà trở nên điên cuồng doanh t h ừ a phong và bá vương một đường đi tới đã thấy được mấy chỗ có vết máu và thịt vụn điều này nói rõ chỗ này đã phát sinh chiến đấu rất kịch liệt tuy rằng không biết kết quả như thế nào nhưng chỉ cần nhìn hoàn cảnh xung quanh liền biết rất thảm thiết ẩm đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng gầm rú vô cùng lớn hai người nhìn nhau lập tức chạy vội tới đây nhất định là có người giao thủ nếu bọn họ đã gặp được hiển nhiên sẽ không bỏ qua không lâu sau bọn họ đã đi tới khu vực chiến đấu nơi này có hai cự thú hiện ra nguyên hình nương tựa theo thân thể cao lớn và sức lực không gì so sánh nổi xoay là một đoàn tuy rằng doanh thừa phong và bá vương tới chỗ này nhưng hai cự thú đang ẩu đả này lại không dánh để chú ý tới bọn họ thật ra nếu hai người phóng xuất ra khí tức của mình như vậy hai cự thú này cho dù có điên cuồng chém giết cũng tuyệt đối không dám bỏ mặc bọn họ nhưng hai người kia lại lén lén lút lút trốn ở một bên kiềm chế khí tức gần như không còn nếu hai cự thú này có thể phát hiện được mới thật sự là có quỷ cuối cùng giữa hai cự thú đang chém giết đã phân ra được thắng bại một cự thú đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết nó đánh ra một quyền tuy nhiên một kích này cũng không công kích vào đối phương mà là đánh vào ngực của mình ngay sau đó phi lâm trước ngực hắn lập tức vỡ vụn đọc truyện tại http net thân thể hắn bắt đầu nhạt dần và được một luồng sức lực thần bí thủ hộ một cự thú còn lại không tiếp tục cẩu đả mà lui về phía sau mấy bước lảng lạc nhìn một lát sau cự thú lúc trước đã biến mất trong hư không nhưng một khắc khi hắn biến mất hai mảnh phù lục cũng từ giữa không trung phiêu đ n g xuống thân hình k h ẽ run cự thú còn lại đã biến thành một thanh niên trai tráng nhân loại hắn cười ha hả nhạt phù lục lên lầu bầu nói người này đã xua đuổi được một con ha ha hèn gì trên người có tổn thương thế nhưng nếu không có như thế thì ta cũng không chắc có thể thắng lúc hắn đang thưởng thức phù lục trong tay một thanh â m tràn ngập khí phách vang lên để lại phù lục ngươi có thể đi ra ngoài thanh niên trai tráng ngẩn ra hắn lập tức xoay người trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hung hãn q u á t lên kẻ nào doanh thừa phong và bá vương cười tủm tìm bước ra sau khi thấy hai người bọn họ không ngờ trên mặt của hắn lại toát ra vẻ mặt như c h ú t được gánh nặng hắn tức giận hừ một tiếng nói doanh thừa phong ngươi là đại sư rèn nên ta không tính toán với ngươi nhưng ngươi cũng đừng t r e o c h ọ c ta trong lòng của hắn vẫn có kiên kỵ rất lớn đối với doanh thừa phong trên thực tế ngoại trừ cường nhân đến từ thánh giáo hát cám người mà cường nhân các thế lực khác không muốn gặp phải chính là rèn đại sư doanh thừa phong của quang minh thánh giáo trong mắt bọn họ doanh thừa phong quả thực chính là một ôn thần ai gặp sẽ xui xẻo tuy nhiên không ai thật sự để bọn họ trong lòng bởi vì không ai tin một vị đại sư rèn sẽ có được vũ lực tuyệt thế hơn nữa đối với bá vương dựa vào rèn đại sư tuyệt đại đa số người cũng chắc là sẽ không để nó trong lòng nếu bá vương là một vị linh thú h ù n g mạnh như vậy hắn vì sao lại không thuận theo kẻ có vũ lực mạnh thật sự mà phải dựa vào một đại sư rèn chứ chính là vì tên đại sư rèn cho nên ngay cả bá vương cũng đều bị người khác coi thường bá vương cười ha ha nói ta cũng không muốn trêu cho ngươi cho nên ngươi chỉ cần giao p h ụ lục cho ta và rời khỏi là được ánh mắt của thanh niên trai tráng kia dần dần trở nên ấm ú lạnh lẽo h ắ như nhưng ngay lúc quả đấm của hắn sắp đụng tới ba vương sắc mặt cũng đột nhiên đại biến bởi vì hắn cảm ứng được trên người ba vương phóng xuất ra một loại khí tức khủng bố khiến hắn cảm thấy kinh sợ sau đó ba vương cũng vươn nắm tay hai đấm r ắ n chắc đụng vào nhau sau khi một tiếng ầm ầm vang lên thanh niên trai tráng kêu thảm một tiếng thân hình của hắn bay ngược lại nhưng động tác của bá vương lại nhanh như tia chớp lập tức đuổi theo nắm đấm giống như giọt mưa rơi vào trên người thanh niên trai tráng hắn gào khóc muốn tranh né thậm chí còn muốn hóa thân thành cự thú nhưng quyền thế của bá vương lại giống như gió không hề dừng lại một chút ngay lúc thân thể hắn vừa mới bắt đầu bành trướng trên đầu cũng đã trúng một quyển thật mạnh đầu của hắn nghiêng một cái không ngờ lại bị bá vương đánh hôn mê bất tỉnh trong nháy mắt trước khi hắn hôn mê hắn mơ hồ nghe được thanh âm bất đắc dĩ của bá vương kia ai thật sự là ít ớt sau khi một quyền đánh xịu người này bá vương tìm tòi một chút trước tiên lấy đi hai p h ụ lục sau đó lại đánh một q u y ề n thật mạnh trước ngực của hắn sau khi đánh ra một q u y ề n một p h ụ lục lập tức bị kích phát ra huy năng theo hảo quang hiện lên người này biến mất chỉ để lại một p h ụ lục bá vương nhặt lên nói chủ nhân vì sao phải tha chết cho hắn doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói ngoại trừ thánh giao hắc cám là đối thủ một mất một còn của chúng ta những người còn lại không cần phải g i ế t ha ha ta cũng không hy vọng có thêm nhiều kẻ thù thật ra nếu hai bên khai chiến như vậy trên cơ bản đều là lưỡng bại c ầ u thương ngoại trừ bá vương có được thực lực c áp đảo còn lại rất ít người có thể đánh n g ấ t đối phương mà đưa ra ngoài bá vương cái hiểu cái không gật đầu một cái hai người tiếp tục đi tới trước nhưng mà bọn họ lại không biết lúc này ở bên ngoài h ạ c cốc các người nhân của thánh giáo hắc cám đã sớm nổi trận lôi đỉnh an thác la nhìn tám căn hỏa trước mắt liên tiếp bị tắt sắc mặt của hắn trở nên tối đen đáng sợ tám tên ngu xuẩn bọn họ làm sao đều liên tiếp bị diệt vong như thế chứ cuối cùng là bọn họ đang làm cái gì vậy một người bên cạnh hắn thấp giọng nói điện hạ ở trong tổ thứ tám cũng có tám vị cường nhân tức vị của quang minh thánh giáo bọn họ nhất định là bị đối phương liên thủ giết chết người còn lại cũng thấp giọng nói ta nghi ngờ còn có thế lực khác nhúng tay vào nếu không chỉ bằng mấy cường nhân tước vị của quang minh thánh giáo căn bản không có năng lực giết hết bọn họ vài cường nhân hắc ám trầm rãi gật đầu ở bên trong thánh vực thanh danh của thánh giáo hắc ám không hề tốt gần như bị tất cả các thế lực lớn căm thù nếu có người nào hoặc là mấy thế lực â m thầm liên hợp ra tay cũng không hề kỳ quái an thác la tức giận hừ một tiếng nói nhất định phải điều tra rõ nếu để ta biết được thế lực nào nhúng tay vào ta nhất định sẽ làm bọn họ phải hối hận vài cường nhân hắc ám liên tục gật đầu sức lực hắc ám không dễ bị khinh n h u n chỉ cần để bọn họ biết được trần tướng nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù ai an thác la đột nhiên thở dài một tiếng nói không ngờ tám người bọn họ đều bị diệt sạch như vậy sẽ không thể theo dõi doanh thừa phong nữa rồi hán nghiến răng nghiến lợi nói sức chiến đấu của bộ tộc quỷ kiếm đằng không tệ nhưng bọn họ đều là dân mù đường sau khi mất đi sự trợ giúp của chúng ta bọn họ còn có thể tìm được doanh thừa phong sao mọi người ngơ ngác nhìn nhau đều mang theo vẻ mặt quỷ dị bốn ba trong h ạ p gốc một mảnh đất đột ngột vỡ ra một cành mây thô to từ phía dưới tràn lên bộ tộc quỷ kiếm đằng trời sinh dị bẩm cũng chỉ có chúng nó mới có thể giấu giếm được vô số cường nhân dùng thần n i ệ m tìm kiếm từ sâu trong lòng đất lẹn vào trong h ạ p gốc cái này này có được uy nghiêm vô thượng của mặt quỷ đằng phóng thích ra k h í tức rất hùng mạnh hoa cỏ trên mặt quỷ mạnh mẽ có rún trong hư không một lát sau trên mặt quỷ toát ra một tia mờ mịt khí tức hát cám sao tại sao bên trong khu vực này lại có khí tức hát cám ta có đi lộn chỗ không vậy chương 759, c ứ u trợ bầu trời xanh như một tấm giấy màu xanh da trời vài miếng mây trắng mỏng manh như bị ánh nắng mặt trời phơi khô chậm rãi mà trôi lập lờ theo gió lúc này mặt trời biến thành một chiếc bánh xe lớn màu đỏ rơi ở bên sườn núi phía xa những dãy núi tầng tầng lớp lớp đều chuyển thành một vện màu nâu tím bôi lên đường chân trời sóng nước trên sông cùng đám mây trên bầu trời đều đổi sang màu đỏ như máu đủ mọi màu sắc ánh lên h à o quang của lúc hoàng hôn phương xa hai bên vách núi cao đến nỗi làm cho người khác phải váng đầu hoa mắt tạo nên một khe sâu ở giữa trong khe sâu bóng tối mịt mờ nhưng trong thung lũng lại cây lá xanh tươi giặt rào sức sống doanh thửa phong và bá vương chậm rãi đi trong thung lũng bá vương thường thường hết mùi hít thở trên mặt lộ vẻ hưng ơ phấn khó có thể che giấu chủ nhân nơi này thật đúng là một chỗ tốt bá vương gật gù đắc ý mà nói nếu như có thể luôn luôn tu luyện ở nơi này thì sẽ rất nhiều hích lợi đấy thật sao doanh thừa phong đáp lại một cách có lệ trong lòng hắn có chút nghi ngờ bởi vì tuy chỗ này có thiên địa linh lực đậm đặc hơn xa so với ở linh vực nhưng ở thánh vực những khu vực có linh lực như vậy dường như cũng có không ít doanh thừa phong từng thử tu luyện một lúc phát hiện hiệu quả cũng không tốt bằng khi tu luyện ở thành giáo nhưng dường như với bá vương bên cạnh hắn thì khác y vừa tiến vào chỗ này liền lập tức trở nên tràn đầy tinh lực bất kể là tu luyện hay chiến đấu đều biểu hiện xuất sắc hơn so với khi ở bên ngoài khẽ lắc đầu doanh thừa phong âm thầm cảm thán thấu cốt ngọc t ù y chính là báo vật cho linh thú dùng không có tác dụng lắm đối với người xem ra quả đúng là như thế giống phía trước lại một lần nữa có tiếng giống của cự thú khi đánh nhau chuyển đến doanh thừa phong và bá vương nhìn nhau cười bọn hắn biết lại có phủ lục vào tay thân hình chật lóe bọn hắn đã biến thành một vệ ánh sáng bay nhanh lao về phía có thanh âm chuyển đến tuy nhiên vào lúc này bọn hắn cũng hết sức giấu đi khí tức của bản thân tranh thủ để không r ư ớ lấy sự chú ý của đối phương tuy rằng với thực lực của hai người bọn hắn cho dù là hùng hổ tiến đến phòng chừng cũng có thể hốt gọn cả mẹ nhưng bất kể doanh thừa phong hay bá vương đều lựa chọn tiếp tục gần ấp bùm sau một tiếng nổ mạnh hai con quái thú khổng lồ ngã sầm xuống thân hình khổng lồ đập về phía sau tạo thành một cái hố thật lớn trên mặt đất hai con cự thú này có thực lực tám lạng nửa cân sau khi cố đâm đầu vào đánh nhau không ngờ cả hai đều bị thương vù vù vù đây là một con khỉ đột khổng lồ và một con gấu bự bọn nó có thân hình khổng lồ thở dốc hồng hộc hung tợn mà trường đối phương dường như bất cứ lúc nào đều có thể đột ngột cơ lên móng u ố t xông tới xé xác đối phương thành mảnh nhỏ doanh t h ừ a phong và bá vương ẩn nút đến gần đấy nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi vô cùng thất vọng đã nhiều ngày nay bọn hắn đã gặp qua tình huống như thế này mấy lần sau khi trải qua nhiều trận đánh giết và đảo thải trong mấy ngày dường như giống đãi cắt tìm vàng vậy kẻ có thể lưu lại đều là mạnh nhất đám linh thú này có thực lực không kém nhau bao nhiêu muốn c ư ớ p đ o ạ t p h ụ lục từ tay người khác liền khó hơn đương nhiên một khi c ư ớ p đ o ạ t thành công kết quả thu hoạch được cũng chắc chắn cực kỳ hậu hĩnh chỉ có điều còn ba ngày nữa mới đến thời hạn hết thúc nếu không chờ đến thời khắc cuối cùng thì hai con linh thú này cũng sẽ không thật sự liều chết tranh đấu tuy nhiên điều khiến doanh thừa phong và bá vương cảm thấy làm tiếc cũng không phải là bọn hắn không được làm ngư ông được lợi mà là vì bọn hắn nhận ra con khỉ đột khổng lồ trong hai con thú đánh nhau kia kẻ này chính là một trong những quang minh cường giả đã chủ động l i ề u mạng đánh với hắc á m cường giả khi tiến vào thung lũng có ý ở đây cho dù doanh thừa phong và bá vương rất muốn cũng ngại ngùng hành động giờ giờ khi đột khổng lồ đã bắt đầu nảy sinh ý đinh thoái lui miệng giống to nhưng chân lại chậm rãi lùi bước điều này cũng không phải chỉ xảy ra một hai lần đặc biệt trong ngày gần đây mỗi một con linh thú mà y gặp đều có năng lực cực mạnh đôi khi y đều phải chạy trốn chết tuy nhiên y cũng tin rằng một khi y chủ động rút lui con gấu bự kia cũng sẽ không tiếp tục dây dưa nhưng lần này dường như có chút khác biệt đôi mắt của con gấu bự kia lóe ra h u n g quang không ngờ lại tiến s á t lên từng bước quang minh khỉ đột khổng lồ giận tí mặt kêu gầm cừ uy hiếp nhưng gấu bự vẫn không thèm nghe tiếp tục vững vàng tiến gần từng bước rốt cục quang minh khỉ đột khổng lồ bị khơi giận y gầm lên một tiếng không hề trốn tránh mà dũng mánh x u ố n g lên ngay sau đó hai con cự thú lại đấu với nhau đánh đến trời đất mù mịt cắt đá bay l ầ y trời bà vương nháy nháy mắt nhỏ giọng nói thằng kia có phải bị điên rồi không đấy khi nói lời này y hơi hiếp lại đôi mắt nhỏ thậm chí sắc mặt hơi có vẻ t à n thưởng trong mắt y y sức mạnh của con gấu bự kia cũng chẳng đáng nhắc đến nhưng dũng khí lại rất đáng khen cũng dám liều chết đánh với quang minh khỉ đột khổng lồ có thực lực tương đương chỉ bằng điểm này y cũng rất đáng được coi trọng doanh thừa phong khinh thường mà cười lạnh một tiếng nói b à vương ngươi bị lừa rồi cái gì doanh thừa phong trầm giọng nói con gấu bự này cũng phải là tiến vào thung lũng một mình ý còn có một bạn đồng hành đấy b à vương a một tiếng sắc mặt lập tức biến âm trầm ý gì thế nhưng lại không phát hiện ra có người ẩn nấp tại gần đấy thật là đáng chê cười tuy nhiên lúc này thiện cảm của y đối với con gấu bự kia biến mất hoàn toàn tay y hơi nắm chặt lại nếu không phải có doanh thừa phong ở đây sợ rằng y sẽ lập tức xông lên đập gấu bự thành thịt băm hai con cự thú đánh g i ế t đơn giản mà máu me sau một lát trên người bọn nó đều đầy những vết thương tuy mỗi một con cự thú đều mặc thanh khí nhưng lúc này ngay cả hộ thể thanh khí đều có chỗ tổn hại rồi bùm lại là một lần đâm mạnh hai bên lại một lần nữa tách ra khi đ ô t khổng lồ dữ tợn mà cười một tiếng trên người nó đột nhiên tuân ra một vầng ánh sáng cực lớn nhờ có ánh sáng này chiếu rọi những vết thương dỉ máu trên người y bắt đầu khép lại nhanh chóng ngay cả lực lượng của y cũng tăng trở lại ha ha thế mà cũng dám so sức bền bỉ với quang minh thánh giáo chúng ta ngươi thật đúng là một thằng ngu quang minh khỉ đột khổng lồ hưng phấn mà giống to y tiến lên đột nhiên tung một cú đấm móc thẳng đánh mạnh vào đầu gấu bự thân hình gấu bự bị đánh bay lên cao văng về phía xa khi đột khổng lồ bước nhanh về phía trước y ngẩng đầu lên hai mắt chăm chú nhìn lên trên đôi mắt của y lóe ra tinh quang trong lòng mừng rỡ như điên không thể tưởng được ở lại đánh một trận lại giúp y có cơ hội chiến thắng bây giờ muốn giành được một tờ phụ lục đã là một việc hết sức khó khăn lập tức sẽ có thêm một tờ nữa y tự nhiên là rất vui vẻ rồi nhưng ngay khi y d ơ lên nằm đấm muốn xông tới đánh tiếp bên hai lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo có mai phục mau lùi lại quan minh khỉ đột khổng lồ ngần ra nhưng dù sao y cũng là một vị cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu lão luyện y không cần suy nghĩ liền rụt lùi lại mà ngay một khắc này phía trước đột nhiên có ánh l ử a c h ợ t bước lên hóa thành một con rồng lửa cực lớn lao nhanh quần quận về phía y ỉa kẻ mai phục ở phía trước đã sớm vận sức chờ hành động chỉ cần khỉ đột khổng lồ bước thêm mấy bước lên trước thì sẽ dẫm vào bẫy dập của y ỉa khi đó y đánh thêm một chiều tuyệt đối sẽ làm khỉ đột khổng lồ chịu thương nặng nhưng lại không nghĩ đến con khỉ đột khổng lồ này lại cảnh giác như thế gần lúc phải chịu đòn mai phục liền đột ngột dừng lại kẻ này cũng rất quyết đoán y không do dự chút nào mà lựa chọn tung ra một chiều mạnh nhất tuy rằng chiêu này có hiệu quả kém hơn so với bẫy liên hoàn nhưng ít ra cũng có thể khiến cho khỉ đột khổng lồ bị thương khỉ đột khổng lồ giống lên một tiếng y cố gắng nằm sấp xuống để tránh bị thương đến những nơi yếu hại trên cơ thể nhưng đối phương đã tính kế trước con dòng lửa kiết như thể là có linh tính vòng vo một vòng trên không trung vẫn như cũ tấn công về phía bụng của khỉ đột khổng lồ đúng lúc dòng lửa sắp sửa đánh vào bụng của khỉ đột khổng lồ thì chỗ đấy tuân ra một đám ánh sao theo sau một cái khiên phảng phất tự hiện ra từ trong hư không mặt trước của cái khiên được bao trùm lên bởi một loại lực lượng thần bí không lường được lực lượng này không ngừng quân quanh tạo thành một vòng phòng hộ vô hình con dòng lửa cực mạnh kia vừa chạm vào vòng phòng hộ này liền lập tức yếu đi dường như ngọn lửa ẩn chứa trong dòng lửa bị một lực lượng nào đó liên tục nghiền ép và tiêu hao cuối cùng tiêu cạn sạch trong lúc thân ảnh chấp lóe gấu bự rơi xuống nặng nề mà đáp xuống đứng trên mặt đất mà trên bờ vai của y lại xuất hiện thêm một bóng người lực lượng tuy kẻ này có thân hình cao lớn nhưng khi đứng trên vai gấu bự cao mười thước này thì vẫn có vẻ thấp lùn kẻ nào quay pha chuyện của ta lan ra đây ý thấy há miệng gào to tiếng nói như sấm sét ẩm ẩm rung c h u y ệ n lập tức liền có thể đánh thương nặng khỉ đột khổng lồ một tờ phụ lục sắp vào tay lại bị kẻ khác quay phá ý tự nhiên là điên tiết rồi ha ha doanh thừa phong và bá vương cất tiếng cười dài bọn hắn sóng vai đi ra từ chỗ tối doanh thừa phong vây tay một cái cái khiên lơ lửng trước người khỉ đột khổng lồ xoay tít lên biến thành một vệ sáng bay vào trong tay của doanh thừa phong đôi mắt của quang minh khỉ đột khổng lồ sáng lên thân thể y lập tức thu nhỏ lại biến thành người nói doanh đại sư đa tạ ngài cứu trợ trong lòng y vốn không vừa mắt doanh thừa phong đấy đã là rèn đại sư lại muốn tham gia vào sự kiện chiến đấu lớn này để được nổi bật tự nhiên sẽ làm cho người khác thấy khó chịu nhưng ở thời khắc này y lại thấy cảm kích từ tận đáy lòng doanh thừa phong khẽ khoát tay chặn lại nói đều là người trong quang minh không cần k h á c h khí người đàn ông vạm vỡ đứng trên người gấu bự kia nhăn mày nhìn doanh thừa phong và b á vương ít khẽ h ừ một tiếng vỗ nhẹ gấu bự con gấu bự kia lập tức cầm ầm mà lùi về phía sau doanh thừa phong quay đầu lại cười nói viên huynh huynh có hứng thú muốn tạm thời hợp tác không chúng ta đi bắt lại hai kẻ này đôi mắt của quang minh khỉ đột khổng lồ sáng rực lên cười ha ha nói cầu con không được được vậy gấu bự giao cho ngươi doanh t h ừ a phong cười ha ha thuận miệng phân phối nhiệm vụ ba người lập tức x u ố n g lên doanh đại sư chúng ta không thù không án ta không muốn đối địch với ngươi mời ngươi dừng tay lại người đàn ông đứng trên người gấu bự nghiêm nghị mà hô to nếu có thể chứ hắc cám thánh giáo cường giả ra đúng là không ai dám gây thù với một vị rèn đại sư nhưng mà doanh t h ừ a phong cũng không mặc kệ lời ý nói ba người bọn họ nháy mắt liền đuổi theo với tốc độ cực nhanh sau một lát nơi đây tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt vang vọng đất trời t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi khu vực tám sau tiếng nổ long trời lở đất quang minh khỉ đột khổng lồ gầm lên một tiếng đinh thai nhức góc vút thiết quyền hung mạnh đánh mạnh ra trên thiết quyền lại tỏa ra một đám hào quang màu kim nhàn nhạt, nhạt đây là thánh khí bao tay của khỉ đột khổng lồ khi y dốc hết sức đánh lại phát ra uy năng cường đại nhất trước mắt y ỉ con gấu bự kia vung cánh tay to lên bàn tay đỏ rực màu lửa kia dường như có lửa cháy rừng rực bao trùm lên trên nhưng mà ngay khi y sắp tung ra một quyền một luồng hàn khí lạnh thấu xương đột nhiên dâng lên luồng hàn khí này chui vào từ sau lưng y giế giống một con rắn độc xảo quyệt trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân y giế khiến uy năng lửa cháy của y lập tức giảm đi mấy lần hai con cự thú lại một lần nữa đụng mạnh vào nhau nhưng lúc này đây tình huống vốn ngang sức ngang tải lại biến thành nghiêng về một bên quan minh khỉ đột khổng lồ vung nằm đấm tương q u y n từng q u y n một liều mạng đánh động tác của con gấu bự kia lại ngày càng cứng đờ ngọn lửa của y từ lúc đầu là lửa cháy r ừ n rực biến thành ngọn lửa nhỏ Cuối c ù như như sau một tiếng ầm vang toàn bộ mặt đất đều bị sập xuống một tầng thậm chí thân thể của gấu bự còn bị khảm xuống một nửa xuống dưới đất xa xa doanh thừa phong và bá vương liếc nhau bà vương nhún vai dường như là hết sức bất đắc dĩ vù vù vù quan minh khỉ đột kịch liệt mà thở hồn hện sau một lát mới khôi phục lại được y quay đầu nhìn lại không khỏi ngẩn ra con gấu bự đáng hận kia đã bị y đánh chết nhưng khi đánh đấu y đều chút hết l ử a giận lên đối phương cho nên cũng không chú ý đến tình hình của những người còn lại cho đến tận lúc này khi y đánh chết tơi ư gấu bự xong mới nhớ ra đối phương còn có một bạn đ ồ n g hành nhưng mà khi nhìn thấy doanh thừa phong và bá vương đang trở thành thơi nhàm chán ở bên cạnh y lập tức hiểu được kết cục của kẻ địch kia e rằng cũng giữ nhiều lành ít ha ha doanh đại sư tên còn lại đâu quan g minh khỉ đột khổng lồ dùng mình thân hình nhanh chóng khôi phục về kích cỡ bình thường doanh thừa phong chỉ về phía sau ở đó có một cỗ thi thể nằm im trên đất đôi mắt của khỉ đột khổng lồ sáng lên y c ú i người thật thấp về phía doanh thừa phong nói đa tạ doanh đại sư và bá vương huynh đã có ân cứu trợ doanh thừa phong cười ha ha nói viên huynh không cần k h á c h khí khi mới tiến vào khe sâu viên huynh chẳng phải đã giúp chúng ta ngăn chặn hắc cám cường giả đó sao tuy rằng doanh thừa phong cũng không cần bọn họ ra tay nhưng cũng tuyệt đối không thể nói lộ ra nếu không sẽ gây ấn tượng xấu kiêu ngạo khó phục tùng đối với người khác khi đốt khổng lồ ngượng ngùng mà gãi đầu trong lòng y biết rõ đối phương giúp mình chẳng qua là vì hoàn thành mệnh lệnh của kỵ sĩ vương điện hạ giao cho mà y sau khi mới chỉ cướp đoạt sinh mệnh của một hát cám cường giả liền rời khỏi doanh thừa phong đi hành động một mình cho nên khi doanh thừa phong nói vậy mặt của y ngược lại đỏ dần lên doanh thừa phong và bá vương cùng nhìn nhỏ cười mặt của thằng ngãi này còn mỏng hơn so với trong tưởng tượng đấy khi đốt khổng lồ đột nhiên vỗ c h á n một cái xoay người sẽ lấy phụ lục trên thân thể đã hoàn toàn tử vong của gấu bự nếu con gấu bự này khi thấy bản thân bị thương nặng liền lập tức đánh mạnh và o phụ lục trước ngực thì tự nhiên có thể sử dụng quy tắc thoát ra ngoài tuy rằng vì vậy mà y sẽ bị mất đi tư cách tiếp tục chiến đấu nhưng ít ra cũng có thể bảo toàn tính mạng nhưng điều đáng tiếc chính là cho đến khi chết thân thể gấu bự đều bị trói buộc bởi một loại lực lượng thuộc hàn hệ nên không thể thoát chết quang minh khỉ đột khổng lồ nhìn tờ p h ụ lục đang cầm trên tay thoáng do dự một lát liền tiến đến gần doanh thừa phong y ghè nâng p h ụ lục lên trước mặt doanh thừa phong nói doanh đại sư đây là chiến lợi phẩm của ngài doanh thừa phong như cười như không mà nói con gấu bự này là do ngươi giết mà quang minh khỉ đột khổng lồ lắc đầu nói nếu không có doanh đại sư ra tay cứu trợ thì e rằng ta đã bị lọt vào mai phục rồi cho dù không bị chết thì chắc chắn cũng buộc phải bỏ cuộc y r i a ngừng một chút nói có thể phản kích giết được hai tên hèn hạ bị ổi này ta đã thỏa mãn rồi y r i a nhẹ nhàng mà đặt phù lục xuống dưới chân doanh thừa phong lớn tiếng nói tại hạ bạo viên sau này hẹn gặp lại dứt lời y nhảy lên thật cao sau vài lần bật người lên xuống liền biến mất trong rừng cây phía xa xa bà vương cười hà hà tiến lên nhặt phụ lục vô vài cái nói thang này có tính cách không tệ không n uổng công chúng ta ra tay doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu vây tay một cái về phía thi thể của nhân tộc cường giả lập tức lột lấy không gian trang bị và một số thánh khí tổn hại từ trên người y ỉa kiểm tra lại một chút thậm chí y còn có đến hơn m ộ ư ơ i tờ phụ lục nếu chỉ tính riêng về thực lực thì mặc dù bọn họ một người một thú có thực lực không tệ nhưng tuyệt đối không tính là đứng đầu tuy nhiên bọn họ lợi dụng gấu bự dụ dỗ ra các linh thú lật đàn người còn lại thì bí mật tẩn nấp đánh lén bất ngờ mặc dù cách làm như vậy có hơi bị ổi nhưng tỷ lệ thành công cũng tuyệt đối không thấp trên tay có hơn mười tờ phụ lục đã nói lên thu hoạch của bọn họ rất lớn nhưng điều đáng tiếc chính là bọn họ vất vả cướp đoạt phụ lục đến cuối cùng đều đưa cho doanh thừa phong và bá vương giống xa xa lại có tiếng gầm rung chuyển đất trời chuyển đến đôi mắt của doanh thừa phong và bá vương sáng rực lên trên mặt bọn hắn cùng lộ ra vẻ tươi cười thân hình chật l õ e bọn hắn xông lên cực nhanh bốn ngay khi doanh thừa phong và bá vương đang hớn hở săn bắn trong khu vực của nhóm bọn hắn một tên đặc biệt khủng bố đang buồn bực mà đi qua vùng trung gian thung lũng bộc tộc quỷ kiểm đang vốn là một chủng tộc bẩm sinh am hiểu nhất về ẩn ấp nếu chúng nó muốn ẩn n ú t thì cho dù là thần linh cũng khó có thể tìm ra bản thể của chúng nó cho nên mặc dù lần này có tận năm cây quỷ kiểm đ ẳ n g tiến vào thung lũng thì vẫn chưa từng bị ai phát giác đương nhiên loại sinh vật kỳ lạ này chỉ hoạt động trong vùng trung gian của thung lũng mà không dám bước vào khu vực trung tâm chân chính bởi vì ở đó có thiên la địa vong do các thế lực lớn giang ra trừ ra các linh thú được cho phép có thể tiến vào một khi bất kỳ sinh vật nào khác tới gần đều phải chịu đòn sấm x é t cho dù là vương cấp cường giả cũng đừng mơ có thể sống sót sau cú công kích ngưng tụ sức mạnh to lớn của thiên địa này đột nhiên một cây quỷ kiểm đằng chui từ dưới đất lên khuôn mặt bằng đ ô n g hoa cực lớn lộ ra vẻ vui mừng nó thì thào nói khí tức hắc ám cuối cùng ta cũng tìm được rồi thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng di động đối với nó lòng đất cứng rắn kia dường như là căn bản không gây ra bất cứ trở ngại nào chỉ trong trước mắt nó cũng đã đi được vài dặm dưới lòng đất ẩm trên mặt đất hai con vật khổng lồ đang l i ề u mạng tranh đấu một con là hắc ám hệ cự thú toàn thân nó đều bao trùm một tầng hắc khí dày đặc mà một con khác lại là thủy hệ cự thú từng vòng hào quang màu xanh nước biển dập dờn vờn quanh thân thể nó dường như là ngưng tụ ra một vòng cầu vồng tuyệt đẹp màu xanh nước biển đúng lúc hai con linh thú đang đánh t ú i bùi thì có mấy cành mây màu đen phóng lên như bay khi hai con cự thú còn đang nhìn tròn mắt liễu l ư ớ i liền đã trói chặt lại con thủy hệ cự thú mặc dù con thủy hệ cự thú này là một con tức vị thánh thú nhưng khi bị quỷ kiểm đằng c u ố n quanh lại không có đủ sức chống cự lại nó liều mạng mà dãy giụa miệm giống lên tiếng kêu thê lương tuyệt vọng Quỷ kiềm lại có thể xuất hiện quỷ đằng, này chỗ có sao thân thể con cự thú nứt vỡ ra từng miệng máu từ miệng vết thương tuôn chảy ra một lượng lớn máu tươi mà quỷ kiểm đằng ngầm trong máu tươi cũng trở nên đen hơn và rắn chắc hơn con hát cám cự thú kia kinh sợ hít một hơi nó thật cẩn thận mà lùi về phía sau tuy rằng nó và quỷ kiểm đằng đều thuộc loại sinh vật hát cám nhưng quỷ kiểm đằng lại là một loại thực vật sống có thực lực vượt xa so với những sinh vật cung cấp đặc biệt khi tận mắt chứng kiến kết cục của thủy hệ cự thú nó càng không dám đến gần quỷ kiểm đằng đông nhiên đ ô n g hoa của quỷ kiểm đằng vươn lên trên gương mặt quỷ kỳ dị đó lạnh lùng mà nhìn chằm chằm h á cám cự thú nói doanh thừa phong đâu ở chỗ nào cái gì hắc ám cự thú kia ngần ra kinh ngạc hỏi ta đến chỗ này để tìm doanh thừa phong h ừ chẳng lẽ an thác la chưa ra lệnh cho các ngươi chỉ đường cho b u ồ n tòa sao quỷ kiểm đẳng không kiên nhẫn nói ngươi đến đây để tìm doanh thừa phong của quan g minh thành giáo hắc ám cự thú kia dùng mình biến thành hình người mặt ý lộ vẻ kỳ quái hỏi trong lòng quỷ kiểm đẳng dâng lên một dự cảm chẳng lành nói sao vậy doanh thừa phong không ở chỗ này sao đương nhiên là không ở chỗ này rồi hắc ám cự thú d ở khóc d ở cười mà nói tên doanh thừa phong kia ở khu vực tám mà chỗ này của chúng ta là khu vực bốn ngày sao lại đến chỗ này tìm hán chứ hắc ám cự thú vẫn tin tưởng lời nói của quỷ kiểm đằng doanh thừa phong là rèn đại sư của quan minh thánh giáo gặp người như vậy đương nhiên an thác la đại nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua việc mời quỷ kiểm đằng ra tay cũng phù hợp với tác phong làm việc từ trước đến nay của an thác la đại nhân nhưng quỷ kiểm đằng này lại mò tới khu vực này của mình điều này làm cho hắc cám cự thú thầm có chút khinh thường không ở khu vực này quỷ kiểm đằng giận tí mặt nó hét lên giận dữ khu vực chết tiệt hừ đó là do chính ngươi ngu hắc cám cự thú kia nhỏ giọng nói thầm ngươi nói cái gì đ ô n g hoa đột nhiên túi xuống đôi mắt âm trầm của nó nhìn c h ầ m c h ầ m hắc cám cự thú mặt hắc cám cự thú hoảng sợ biến sắc ý vội vàng nói ta không có nói gì hừ Kẻ dám một loại lực lượng quỷ dị giao động qua sự truyền lại của không gian đây là năng lực mà chỉ có mỗi bộ tộc quỷ kiềm đẳng cây mây m ặ t quỷ mới có được gần như chỉ trong chốc lát bốn con cây mây m ặ t quỷ khác đã tiếp nhận được tín hiệu và bắt đầu ló đầu ra từ sâu trong lòng đất sau một canh giờ có một vài con linh thú đã bỏ mạng dưới những c ả n h mây kịch độc của con cây mây m ặ t quỷ tuy rằng những linh thú đó rất mạnh nhưng đứng trước sức sống của thực vật vẫn có vẻ yếu thế hơn hơn nữa bộ tộc cây mây m ặ t quỷ này giỏi nhất là ẩn nấp và đánh lén hễ bị chúng nó nhìn nhắm chúng vào và con mồi sau khi bị chúng kịch độc của c á n h mây thì cơ bản là chỉ có thể khoanh tay chịu chết phạm vi giết chóc của chúng dần dần mở rộng và bắt đầu hành động vượt q u a khu vực chỉ có điều trên người bọn nó cũng không có phụ lục vì vậy ở mỗi khu vực mà chúng đi qua cũng sẽ không dẫn đến sự phát giác và báo hiệu cho thế cục cũng không biết qua bao lâu cuối cùng có một nguồn tin rõ ràng truyền vào trong n ã o của tất cả cây mây mặt quỷ khu thứ tám ở đây vì thế tất cả cây mây mặt quỷ đều xâm nhập vào trong lòng đất với tốc độ nhanh nhất di chuyển vào trong khu đấy rất nhanh sau đó năm con cây mây mặt quỷ hùng mạnh đã tụ tập ở khu thứ tám nhưng sau khi chúng nó nắm rõ tình hình ở đây không khỏi buồn bực v ạ n phần bởi vì chúng nó đã kinh ngạc phát hiện được khu vực này chính là thung lũng lớn nhất mà chúng nó xâm nhập vào chỉ có điều chúng nó và bộ tộc hắc cám từng có khế ước chỉ cần lén lút lẻn vào trong khe sâu này sẽ có cao thủ hắc cám đang âm thầm chờ đợi ở đấy nhưng trên thực tế chúng nó đang ở trong trung tâm của khu vực nhưng căn bản lại không cảm nhận thấy sự tồn tại của cao thủ hắc cám chúng nó đương nhiên không biết tám cao thủ hắc cám ấy sớm đã bị doanh thửa phòng tiện tay giết chết lúc đi vào thậm chí đến một tên cũng không chạy thoát cho nên hoáng khí trong lòng của bọn nó thật lớn còn tự cho là mình đã bị cao thủ hắc cám l ừ a gạt http ở khu vực này chúng ta chia nhau ra tìm đi cây mây mặt q u ỷ hung mạnh nhất thấp giọng nói hắn là đại sư khó mà gặp được đối với bộ tộc cây mây mặt quỷ chúng ta thì tương đối là quan trọng cho nên sau khi nhìn thấy hắn nhất định phải bắt sống một con cây mây mặt quỷ k h ắ c lắc lư cành cây thô to nói xin ngài hãy yên tâm chúng tôi sẽ không giết hắn đâu hừ ta sợ là các ngươi sẽ rút dây đ ộ n g rừng nếu để cho hắn chạy thoát từ đó không ra khỏi thánh giáo quang minh chúng ta biết bắt hắn làm sao hoa cỏ trên mặt quỷ đột nhiên biến chuyển trên mặt đầy tức giận nếu ngươi dám vào thánh giáo quang minh để bắt hắn thì tùy ngươi vâng thưa quỷ vương vĩ đại bốn tên cây mây mặt quỷ cùng kêu lên hừ hừ hừ quỷ vương cây mây mặt quỷ cười giả tạo lầu đầu nói ngươi là đại sư vì thế bổn tọa lần này ra mặt coi như là xem trọn g ngươi rồi một lát sau năm con cây mây mặt quỷ bắt đầu di chuyển trong khu vực này rễ cây của chúng nó rối rắm tràn lan ra bốn phương tám hướng bốn ẩm một tiếng nổ vang lên doanh thừa phong và bá vương bay thấp vững vàng xuất hiện ở không trung bọn họ bình tĩnh nhìn về phía trước ở đó một mưu đầu quái thú đang c a o mày do dự xem có nên rời đi thực lực của kẻ này cực kỳ hùng mạnh mặc dù tiến vào khe sâu một mình nhưng vũ lực cực kỳ dũng mãnh e là có gặp cao thủ nhân tộc và tổ hợp linh thú cũng có thể nghiền chết bọn họ nhưng đ á n g tiếc là cuối cùng hắn đụng phải doanh thừa phong và bá vương lúc này giới hạn ước hẹn mười ngày chỉ còn lại một ngày cuối cùng bọn họ đều biết nếu muốn đạt được thắng lợi cuối cùng thì chỉ có thể săn bắt càng nhiều phụ lục hơn nữa nếu gặp nhau mấy ngày trước thì đầu quái này nhất định sẽ xoay người rời đi nhưng mắt thấy sắp tới lúc chấm dứt gã lại không nằm chắc rằng có thể lọt vào top bốn cho nên lúc gặp được doanh thừa phong và bá vương gã không khỏi có chút sao động tuy nhiên chỉ một lát sau lý trí liền chiến thắng một khi nghĩ đến sau này sẽ gặp phải trả thù rất lớn n h ư n đầu quái thú vẫn quyết định không nên t r e o chọc hai tên ôn thần này thì tốt hơn hắn h ừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi cho dù doanh thừa phong và bá vương c ò nói n khiêu khích để ngăn lại ga cũng không thèm để ý đến liếc mắt nhìn nhau bá vương đột nhiên cười ha hả ý đưa cổ tay ra đã thấy hơn một ư ơ i tấm phụ lục lan qua lộn lại trên tay vớt ư vớt ư kỳ thật trải qua chín ngày càn quét hai người bọn họ dù ẩn nấp sâu hơn cũng có tới hơn một ư ơ i tấm phụ lục đương nhiên ngoại trừ cao thủ hắc cám và số ít các môn phái mạnh ra bọn họ cũng không giết chóc quá nhiều chỉ là đả thương bọn họ rồi đuổi đi lúc này p h ụ lục mà b á vương lấy ra chỉ là một phần mà thôi bởi vì bọn họ sợ là một khi đã lấy hết p h ụ lục ra đầu quái thú này sẽ sợ đến mức chạy chối chết mất giống đôi mắt ngưu đầu quái thú lập tức sáng bừng lên hai mắt t r ò n tròn gắt gao nhìn p h ụ lục trong tay bá vương nếu không phải kiêng n ệ thân phận đại sư của doanh thừa phong e là đã lập tức tiến lên đoạt lấy ha ha tiểu tử kia chúng ta chơi một trò chơi nhé b á vương cười dài nói cho gì vậy tuy rằng ngưu đầu quái thú rất muốn tránh xa hai người này nhưng nhìn thấy chỗ phù lục kia khóe mắt nó không khỏi nóng lên hai chân nó có thế nào cũng không đi nổi trên người ngươi có bao nhiêu phù lục nếu ít quá thì đừng có chơi bà vương xéo mắt nói trên đầu ngưu đầu quái thú lập tức toát ra một đám khói trắng hắn cả giận nói phù lục của lão đây chắc chắn không ít hơn nhà ngươi mặc dù hắn không nói ra xem trên người hắn có bao nhiêu phù lục nhưng thực sự thấy lo lắng đôi mắt bà vương sáng ngời liếc mắt với doanh thừa phòng trên mặt hai người đều nở ra nụ cười thản nhiên tuy rằng lúc này trong tay bọn họ đã có hơn mười tấm phụ lục theo ý mà nói lọt vào top bốn đó là việc chắc chắn nhưng nếu có thể đạt được nhiều phụ lục hơn nữa đương nhiên không ai muốn từ chối hơn nữa nếu phụ lục trên người quái thú đủ nhiều như vậy bọn họ chẳng khác nào đã trực tiếp giành vị trí vào top bốn nhìn như đầu quái thú giống như hung thần ác s á t này ánh mắt hai người đều sáng lên tuy rằng phụ lục còn ở trên người của hắn nhưng hai tên bất lương này sớm đã coi chúng nó là của riêng rồi hắc tiểu tử kia hai chúng đấu với nhau lấy phụ lục ra để cược người nào thua thì tự động rời khỏi ngươi thấy thế nào bá vương ngạo nghệ nói đầu quai thu s ừ n g sốt lắc đầu nói không được ách doanh thửa phong và bá vương đều ngần ra bọn họ cảm nhận được hơi thở dũng manh từ trên người của đầu quai thú mạnh như vậy sao lại có thể khước từ lời khiêu chiến của bá vương h ừ ngươi là đại sư của thánh đạo quang minh ta giao đ ầ u với ngươi cho dù là thắng hay bại cũng chẳng có gì tốt đầu quái thu căm giận nói doanh thừa phong bật cười nói ngươi yên tâm ta sẽ không ra tay đây là cuộc chiến giữa ngươi và hắn giơ tay chỉ vào bá vương trong lòng doanh thừa phong thầm than thân phận thánh giáo quang minh đi tới đâu cũng nổi tiếng cho dù là đối thủ một mất một còn của thánh giáo quang minh là thánh giáo hát cám cũng muốn bắt sống hắn để tính toán hô hấp của ngưu đầu quái vật lập tức r ồ n r ậ p hắn giống lên nói là ta với hắn sao đúng vậy chỉ cần ngươi có thể thắng hắn như vậy chỗ phủ lục trong tay hắn sẽ là của ngươi doanh t h ừ a phong lui về sau mấy bước để dành ra một khoảng không gian vừa đủ nói ta lấy danh dự đại sư để thể tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến của các ngươi quái thú đầu to trống mắt l i ễ u lưỡi nhìn bá vương sau đó trong mắt nó hiện ra vẻ vui mừng như phát điên được ta đồng ý quái thú đầu to cười ha h a há mồm phun ra một cái chùy lớn lập tức bay lên quay tròn l u ồ n quẩn trên đỉnh đầu hắn doanh t h ừ a phong dừng ánh mắt lại kinh ngạc nói thánh khí thiên kỵ từ lúc tiến vào khe sâu hắn đã thấy số lượng cường nhân tức vị lên tới ba con số nghĩa là nhiều hơn một trăm ấy mà btv tức vị linh thu giao đấu cùng hắn cũng được hơn mười rồi nhưng cho đến lúc này hắn mới nhìn thấy được bộ thánh khí thiên kỵ trong lòng mơ hồ có chút hiểu được như đầu quái thú này có thể dũng manh sinh tồn đến bây giờ thì hẳn là thánh khí thiên kỵ đã phát huy tác dụng cực kỳ lớn thánh khí đối với bọn họ mà nói dường như cũng không là gì mặc dù không có toàn bộ bộ thanh khí nhưng dưới sự c h ấ p vá lung tung làm ra một bộ thanh khí tô điểm cho bản thân cũng không có gì khó khăn nhưng thiên kỵ này đúng là cực p h ẩ m rồi cũng không phải là thứ mà có thể đoạt về trong tay ha ha ngươi yên tâm ta sẽ không lấy mạng ngươi đâu trong đôi mắt q u a ai thú hiện lên vài tia hưng phấn nó rú lên điên cùng nói chỉ cần ngươi để lại những phụ lục thừa kia ta sẽ bỏ qua cho ngươi e là tại thời điểm này hắn cũng không muốn đắc tội với doanh thừa phong nhưng b à vương liếm miệng cười nói thì ra đối thủ của ta là như này rất tốt ra đưa cổ tay ra một cây dịu lớn hiện ra trên tay hắn sau đó hắn cơ dịu x u ố n g tới ẩm dịu lớn và cây búa đập vào nhau liên tiếp có những tiếng lốp bốp đùng đoàng phát ra ngay từ đầu bọn họ cũng không phóng thích lực bí văn ở trong thánh binh chỉ dựa vào lực và độ nhanh của bản thân để công kích tuy rằng bá vương nội công thâm hậu nhưng thời gian đạt đến tước vị này dù sao cũng còn quá ngắn ngủi cho dù là đã đạt được sự chỉ điểm của điện hạ ái lệ ti nhưng đứng trước quái thú ngưu đầu tức vị gần trăm năm này thì kinh nghiệm vẫn còn chút thiếu sót nhưng lực hắn vô cùng lớn trọng tâm cơ thể xoay tròn rộng lượng đưa ra rất nhiều năng lượng tấn công chỉ dựa vào mười chiêu đã phát huy hết thực lực của chính mình không ngờ là không bị rơi vào thế hạ phong ẩm lại một lần nữa hai người phát ra tiếng giống thật lớn đôi mắt đỏ ngầu têu gào dường như đã lâm vào trạng thái điên cuồng doanh t h ừ a phong chậm rãi lắc đầu khóe miệng hắn vẫn nở ra nụ cười thản nhiên bởi vì chỉ có hắn mới biết được bá vương cũng chưa p h o n g thích toàn bộ lực lượng trên thế giới này trong các cao thủ đ ồ n g cấp muốn khiến nó phải dốc toàn lực e là không có mấy người nhưng tại thời điểm bá vương và quái thú đầu to chạm nhau lần nữa sắc mặt của doanh thừa phong đột ngột thay đổi hắn nghiêng đầu ánh mắt ngưng lại dưới mặt đất dường như là nhìn xuyên thấu mặt đất thấy được thứ thần bí gì đó dừng tay hắn ngẩng đầu hét to một tiếng bá vương dừng tay như lên tiếng trả lời kinh ngạc nhìn hắn quái thú đầu to thở hổn hển tức giận nhìn hắn nói người muốn ra tay giúp đỡ sao dưới đất có địch cẩn thận đề phòng doanh thửa phong lớn tiếng nói thân hình nhoáng lên một cái lập tức đi tới bên người bá vương bá vương lập tức nằm sắp xuông cẩn thận xem xét bốn phía quái thú ngư đầu kia cả kinh nhưng đảo mắt một vòng từ lạnh nói kỳ lạ nhưng hắn chưa kịp nói xong đất dưới chân lập tức nổ ra một cành mây to quấn quanh là rắn độc xuất hiện chương bảy trăm sáu mươi hai phong tỏa không gian cây mây mặt quỷ bá vương kêu lên thất thanh ở trận quyết đấu cái tên cây mây mặt quỷ hung mạnh kia đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc tuy nói cho cùng tên này cũng chết nhưng thực lực cường đại mà nó bày ra lại khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không dám k i n h thường chỉ có điều cho dù là bá vương hay là doanh thừa phòng cũng không ngờ là sẽ gặp bộ tộc cây mây mặt quỷ một lần nữa ở tại đây tuy nhiên ngay lúc nhìn thấy cành mây đó trong lòng bọn họ cũng hiểu ra một chuyện tên này có lẽ vì chính mình mà đến đây giống quái thú ngưu đầu hô lên một tiếng thanh âm của hắn vang vọng cả trời đất sau đó truy lớn từ trên đỉnh đầu hắn hung h ă n g đập về phía ngầm từ trước đến nay cũng không tự xưng là sắp bén nhưng có thể đạt đến trình tự bảo bối thánh binh thiên kỵ thì vĩnh viễn không thể nhìn bằng con mắt bình thường cây mây gắt gao quấn quanh người của quái thú ngưu đầu hầm một tiếng gây ra mà cây truy lớn kia vẫn chưa dừng lại vẫn như trước đập xuống cuối cùng hưng hang đập vào mặt đất lúc này uy năng của thánh binh thiên kỵ đã được phóng thích hết ra ngoài tất cả cây mây lan tràn trên mặt đất đều biến thành bột mịn chỉ sau một búa lạnh lùng hút thanh khí từ dưới đất lên dường như là các cây mây mặt quỷ đang kêu rên vì cảnh mây bị tổn hại cứ thật doanh thừa phong và bá vương cùng nhau gật đầu một cái cao thủ có được thánh binh thiên kỵ trong tay quả nhiên không dễ đối phó tuy nói bá vương có thể nắm chắc sẽ đánh được người này nhưng nếu phải liều chết một trận không trả giá một chút thì không được hai mắt hơi dương lên doanh thừa phong đột nhiên kêu lên cẩn thận chúng nó、no、đến đấy lần này số lượng rất nhiều vừa dứt lời từ mặt đất truyền đến vô số tiếng nổ hơn một trăm cành mây đi ra từ dưới đất hướng tới doanh thừa phong bá vương và cả quái thú như đầu kia nữa một cành mây lúc trước chỉ là thử m à t h ô i cả trăm cành mây quấn quanh công kích mới là sát thủ thực sự giống quái thú như đầu mặt biến sắc hô to bọn người kia từ đâu xuất hiện vậy tuy ừ khi nào mà linh chi thực vật cũng có thể tham gia tranh h gia nào cũng ngọc mà đoạt có vật tùy t ấ cốt v ậ d o a nhiên thừa trao phong vương và bá đ ổ ánh mắt với nhau. này ràng xông bọn còn như dính họ, thú chỉ thôi. mắt mây mặt Tuy với vào vào ai thú như đầu kia xui i quỷ đầu líu Cây có là rõ xẻo bị dính líu vào thôi. Tuy nhiên lúc này bọn họ cũng không thể giải thích hàn g quang trong tay t r ợ t lóe lên dịu lớn và han băng trường kiếm đồng thời tách ra vạn ánh h à o quang tuy doanh thừa phong không trồng tinh thần lực bá vương cũng không sử dụng lực bí văn của dịu nhưng sự sắc bén của hai bộ thánh khí này cũng còn hơn xa so với đại trụy kia những nơi mà búa quang và kiếm quang đi qua từng cành mây đều bị gãy từ chỗ đó mà n ứ t ra lại toát ra làn khói trắng nhẹ nhẹ và d i ệ n ra một loại acid khủng bố có thể hòa tan kim loại bảo vệ quái thú như đầu hét lớn một tiếng hắn cũng không lập tức rời khỏi bởi vì hắn biết chỉ cần hắn trọng kích những phù lực trước ngực là có thể bị chuyển ra ngoài ngay một khi đã bị chuyển ra ngoài chẳng khác nào đánh mất tư cách thăng cấp cả hắn cất giấu thực lực đau khổ chịu đựng tình cảnh hiện tại dù có thể nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ trên người quái thú ngưu đầu hiện lên một tầng áo giáp màu vàng đất thật dày áo giáp đó dường như có rất nhiều tầng từng tầng từng tầng cộng lại bao vây lấy thân thể hắn vô cùng chặt chẽ cao thủ hệ thổ đất sức tấn công của họ có lẽ không đủ nhưng ở một đạo phòng ngự lại có ưu thế hơn lúc này quái thú ngưu đầu phát ra h uy năng của thánh khí trên người bao lấy người hắn thành một s á t rụa lớn có thế nào cũng không thể đánh tan cái lớp d à y đó được gần như cùng lúc đó t r ù y lớn cũng tiến tới đỉnh đầu hắn từng đạo quang lớn từ t r ù y lớn bông u xuống bảo vệ lấy toàn bộ thân thể hắn từng cánh mây quấn lên quấn quanh quái thú đầu lớn như một cái bánh trưng nhưng c á n h mây dường như cũng không có cách xử lý nào tốt hơn đối với hệ thống phòng ngự hệ đất dày đặc này tuy đã hạn chế hành động của bọn họ nhưng trong nửa khắc cũng đừng mơ có thể làm gì được hắn ha ha chúng ta lại gặp nhau rồi đất vỡ ra một gương mặt hoa cỏ đầy quỷ dị từ dưới đó đi lên nó từ dưới nền đất đi lên mà không hề bị cành mây tấn công chúng nó giống như những đầu chăn lớn bao quanh doanh thừa phong và bá vương cành mây thô to mang đến áp lực cực lớn cho người khác sắc mặt doanh thừa phong và bá vương khẽ biến hóa bọn họ cảm nhận được sự hùng mạnh từ chính đối phương dường như khiến cho người ta không thể vui vẻ mà chống lại sự uy áp hùng mạnh đó cao thủ vương cấp không ngờ ngươi lại là cao thủ vương cấp doanh thừa phong hoảng sợ nói cao thủ vương cấp là nhân vật tương đương với nhóm vương kỵ sĩ cho dù doanh thừa phong và bá vương có tự tin đến đâu cũng không dám nói có thể chống lại cao thủ như vậy ha ha mấy tháng ngắn ngủi không gặp nhãn lực của ngươi dường như tốt hơn đấy mặt quỷ hoa cỏ dường như cũng không lập tức chóc nạ ý tứ của doanh thừa phong mà chỉ lặng lẽ trào phúng vẻ mặt doanh thừa phong ngưng lại nói nơi này là thung lũng thí luyện lớn những người khác căn bản là không thể tiến vào h ắ n dừng một chút nói đừng nói là cao thủ vương cấp cho dù là cao thủ cấp công tức cũng bị ngăn cấm. Vậy ngươi làm thế nào mà vào được? Cây mây mặt quỷ cất tiếng cười cho cao tước cũng thủ thế không nhiên không phép thủ nhưng không hề phạm định nào vào to bảo, dù là làm mà này này. sai, ta mặt tiếng tiến ngăn ngươi nói. Ngươi nói không sai, nơi bị vị mây Vậy vi phạm quy quỷ quả ý nghĩ của doanh thừa phong thay đổi cực nhanh nói hình chiếu ngươi là hình chiếu sao ở trận quyết đấu cây mây mặt quỷ lợi dụng tâm lý âm u của trưởng kỵ sĩ lấy hình chiếu thân để xuất hiện doanh thừa phong tuyệt đối không thể nào quên sai rồi mặt quỷ chậm rãi lắc đầu nói lúc này đây ta đã phái ra một khối phân thân ha ha vì đối phó với một tức vị không nờ g ta cũng cần phải phái ra phân thân ngươi là người đầu tiên đó doanh thừa phong nở ra một nụ cười khổ nói ta có nên cảm thấy vinh hạn không đây tuy rằng cây mây mặt quỷ trước mặt chỉ là phân thân có được thực lực tức vị của cao thủ vương cấp nhưng doanh thừa phong và bá vương tuyệt đối sẽ không đối đại như một cao thủ tức vị bình thường có một tức vị phân thân có ý chí chiến đấu của cao thủ vương cấp tuyệt đối là một vị cao thủ khủng bố có cùng đẳng cấp h u n g chi cao thủ này vẫn là cây mây mặt quỷ với sinh mạng hùng mạnh và sức chiến đấu xuất sắc mà được gọi là thực vật mạnh nhất hẳn là ngươi cảm thấy vinh hạnh cây mây mặt quỷ cười ha hả bây giờ ta đã tìm được ngươi vậy ngươi sẽ đi theo ta chứ đi doanh thừa phong kinh ngạc hỏi đi đâu thiên bẩm rèn của ngươi rất tốt ta đã nhìn ra rồi sắc phong ngươi làm đại sư riêng cho bổn tọa cây mây mặt quỷ ngạo nghệ nói đây là cơ hội khó có được để cho ngươi có thể cống hiến sinh mạng cho bộ tộc cây mây mặt quỷ của chúng ta doanh thừa phong lắp bắp một chút trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị tuy hắn sớm đã biết ở thánh vực địa vị rèn đại sư là rất cao cũng là sự khao khát của các thế lực lớn nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới là ngay cả cao thủ dị tộc cũng sao động vì cái thân phận này ha ha thưa vương giả tôn kính doanh thừa phong nháy mắt nói ta hết sức vui vẻ cống hiến sức lực cho ngài nhưng tiếc là thánh giáo quang minh chắc chắn sẽ không đồng ý cho nên hắn tao nhã gật đầu một cái nói ta chỉ có thể tiếc nuối nói một câu cáo tử gần như cùng lúc này hắn và bá vương đều đặt tay vào phù lực trước ngực một lực đánh mạnh mẽ phát ra trào vào trong phù lục sau khi nhận được sự công kích mạnh mẽ này phù lục lập tức bắt đầu sáng lên đưa bọn họ rời đi tuy rằng bọn họ rất tin tưởng thực lực của chính mình nhưng bọn họ cũng không phải là đồn g ố c ở lại đây chiến đấu với cao thủ tước vị có kinh nghiệm chiến đấu của vương cấp hệ thực vật tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt bọn họ tin là đưa cuộc chơi này cho phần đông các cao thủ vương cấp khác ở bên ngoài mới là biện pháp tốt nhất hơn nữa phụ lục trong tay bọn họ cũng không ít cho dù có lập tức rời khỏi trận đấu cũng có thể tiến vào trong vòng bốn người nhưng ngay lúc h à o quan g của phụ lục bắt đầu khuyết tán trên thân của bọn họ linh lực trên bầu trời cũng trở nên rối loạn chỉ trong nháy mắt lực lượng của phụ lục liền bị phá hỏng kịch liệt màu trắng l o e ra chuyển thành ánh sáng biến mất trong nháy mắt cuối cùng không còn tồn tại nữa doanh thừa phong và bá vương kinh ngạc nhìn lại một lát sau doanh thừa phong cười khổ nói còn bốn tiểu tử kia nữa chúng ta t r ú n g kế rồi mặt đất dạn nước ra xuất hiện bốn tên cây mây m ặ t quỷ n a m tên chúng nó ở vị trí tương đối xa nhau trong hư không vô số cành mây rằng c ó ở cùng một chỗ hợp thành một tấm lưới lớn ở khắp mọi nơi mà chỗ khe hở của tấm lưới này cũng được bổ sung thêm lực lượng thần bí cho dù có lực lượng hùng mạnh cũng không thể đi ra khỏi không gian này hai người nhìn nhau cười khổ vì hai người bọn họ không ngờ lại phái ra thêm năm vị cây mây mặt quỷ nữa hơn nữa một vị trong đó lại là phân thân vương cấp đám người đó cũng thật là xem trọng hai người họ tuy nhiên loại xem trọng này bọn họ không cần ha ha biết là các ngươi sẽ tìm thời điểm để chạy trốn mà tiếc là các ngươi chạy không thoát đâu cây mây mặt quỷ vương cấp cười to nói ta hỏi lại lần cuối các n g ư ờ i có bó tay chịu trói không hay để bọn ta ra tay bắt các n g ư ờ i nếu đổi lại là người thường nó làm sao có thể cho đối phương cơ hội như vậy chứ nhưng xét đến doanh thừa phong là một vị rèn đại sư cho nên cây mây mặt quỷ vẫn hết sức ôn hòa hỏi lại lần nữa doanh thừa phong quay đầu nói bà vương lần này không ra tay không được rồi vâng chủ nhân ta sẽ toàn lực ứng phó đôi mắt bà vương chợt lóe lên sắt khí trên người dần phong thích doanh thừa phong cũng thở dài một tiếng điểm nhẹ ngón tay hàn băng trường kiếm lập tức phát ra âm thanh vù vang ù v dội thư tên tiểu tử không biết nghe lời này bắt chúng lại vâng thưa vương giả bốn con cây mây mặt quỷ hô to một tiếng chúng nó huy động vô số cành mây hướng tới phía doanh t h ử a p h ò n g và bá vương ba ba ba ánh sáng của kiếm quăng và búa giống như xe ngựa luân phiên giao hòa ở cùng một chỗ tuy rằng hai bộ thánh binh thiên kỵ này lần đầu hợp tác nhưng vì có quan hệ của trí linh cho nên phối hợp tương đối ăn ý ánh sáng của thần binh tạo thành hình tròn phòng ngự cho dù góc độ công kích thế nào cũng không thể đánh tan được bốn cây mây mặt quỷ giận dữ chúng nó liều mạng có gắng phát hết lực lượng nhưng có thế nào cũng không thể công phá được ánh sáng của kiếm và bứa ngung n ố c đập vỡ c h o ta một tiếng hét nổi giận giống lên vô số cành mây giơ lên cao giống như trường tiên roi dài đ ẹ p xuống chương bảy trăm sáu mươi ba cây mây chủ gãy rầm rầm rầm tiếng gầm rú thật lớn bên thai không dứt như thể là chỉ trong nháy mắt cành mây độc vô số lần nện vào kiếm và bứa tuy rằng hai thánh binh thiên kỵ vô cùng cường đại nhưng dù sao cũng không phải thánh khí phòng ngự dưới sự đả kích trầm trọng như núi có chút mơ hồ khó có thể duy trì được doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng hắn đưa cổ tay ra làng vương thuẫn đã xuất hiện ở trong tay hắn cầm t â m chắn hướng về phía trước rồi ném ra lập tức xoay tròn ở giữa không t r ú n g nhanh chóng biến lớn rồi che cho hắn và bá vương đồng thời trên doanh thừa phong cũng hiện ra một bộ áo giáp và trang bị thật d à y tiến vào khe sâu cho dù là lúc tiêu diệt cao thủ h tám doanh thừa phong cũng không sử dụng nguyên bộ thánh khí thiên kỵ này nhưng lúc này đây hắn lại không chút do dự mà sử dụng nó nháy mắt một cái vô số lực lượng tuân ra mãnh liệt từ người hắn những lực lượng này không mảy may tiết ra ngoài mà quần quận không dứt hội tụ trên lang vương thuận đang ở trên đỉnh đầu hắn h ừ một tấm chắn mà vọng tưởng có thể ngăn chặn sự tấn công của chúng ta sao thật sự là muốn tìm đường chết mà cây mây mặt quỷ vương cấp ngạo nghệ nói các ngươi đập nhẹ một chút không lại đập chết hắn mất cho tới lúc này cây mây mặt quỷ kia vẫn chưa từng hết hy vọng là bắt sống hai người bọn họ ẩm vô số đốm lửa văng ra khắp nơi lúc cây mây mạnh mẽ đánh vào tâm c h ắ n không ngờ tâm c h ắ n lại đột ngột phóng ra từng đạo lực lượng quỷ dị bất kể lực lượng của bọn nó cường đại đến cỡ nào chỉ cần tới gần cố lực lượng này lập tức đã bị hóa giải bảy tám phần lực lượng còn sót lại công kích vào tâm c h ắ n liền trở nên thật nhỏ bé không đáng kể sự công kích vô tận ấy không ngờ không thể lay động lang vương thuẫn dù chỉ một chút không thể nào gần như tất cả đều đồng thanh mấy cây mây mặt quỷ và bá vương đều kinh ngạc hô lên bá vương đương nhiên biết được thực lực mà năm con cây mây mặt quỷ này liên kết tạo thành mạnh đến cỡ nào sợ là lực lượng của y cũng khó mà có thể sánh bằng được nhưng cỗ lực lượng này không ngờ lại bị doanh thừa phong dễ dàng hóa giải y gì cũng đã thấy qua lang vương thuẫn nhưng vật nhỏ này từ khi nào đã trở nên cường đại như vậy trong lúc này ánh mắt ý nhìn doanh thừa phong có chút khác lạ Rốt cục trên rèn đối muốn cất thủ biết tên mặt mặt mặt tiên thấy, tên thanh chút thế đạt khát thực thừa cục chủ của còn khác cây ngác của cây cấp cảm có càng càng được có được lực của Dịch nhiêu người nhân hắn đoạn người không nữa. ngơ nhìn nhau. vương nhận Lần nó luyện này Nhưng như nó vọng khiến hắn doanh phong. lại. hiểu vui acid. khí khó phó. mây mây bao am dấu Mấy dị quỷ quỷ quỷ đầu Bộ đó mà là vẻ âm thanh lạnh lùng theo đó phát ra bốn con cây mây mặt quỷ không dám chậm trễ chúng nó dỗi dài cành mây của chính mình rồi lơ lửng ở trên tấm chắn ngay sau đó nhiều cành mây tự động gãy vô số chất lỏng được vẩy ra loại chất lỏng này có được năng lực ăn mòn rất lớn cho dù là kim loại rán nhất cũng có thể bị tan ra thành một lỗ thủng lớn nhưng điều khiến chúng nó càng thêm kinh ngạc đã xảy ra lực lượng quỷ dị ở bên ngoài tấm chắn kia bắt đầu xoay tròn từng đạo một xoay quanh lực lượng ở trung tâm dường như muốn làm thông hắc động hướng ra không gian vô tận một khi những chất lỏng kia tiến vào trong đó lập tức bị lực lượng này bọc lấy tiến vào trong hát động chỉ trong giây lát ngay cả một giọt cũng không rơi xuống được chỗ của lang vương thuẫn cây mây mặt quỷ vương cấp trận tròn hai mắt thì thào nói lực tư tính lực không gian lực bí văn cường đại ngay cả bản thân nó cũng không kìm nổi mà có chút cảm than có thể kết hợp hoàn mỹ lực tư tính và lực không gian cũng chỉ có duy nhất cao thủ cấp bậc đại sư mới có thể làm được doanh thừa phong cười lạnh lùng hiện giờ lang vương thuẫn đã phối hợp cùng với toàn bộ thanh khí trên người hắn uy năng của thạch định vị trên khải giáp xuyên thấu qua tâm chắn phóng ra ngoài cho dù dịch acid có nhiều đến đâu hắn cũng có thể dễ dàng thu lại toàn bộ cút ngay cuối cùng cây mây mặt quỷ vương cấp chịu không nổi phát ra tiếng gầm hung dữ bốn cây mây mặt quỷ lập tức tránh sang một bên tuy rằng lúc này ở đây chỉ là phân thân của vương giả nhưng nó vốn có nhiều thủ đoạn bọn chúng vẫn không thể so sánh được cây mây mặt quỷ vương cấp vương c á n h ra c á n h mây hắn đưa ra đặc biệt to hơn nữa ở chỗ mũi nhọn của cành cây lại mọc ra vô số dễ cây nho nhỏ màu tím sẫm những dễ cây như thể có được linh tính thần kỳ quấn quanh lấy cây mây mà thậm chí càng lúc càng nhanh cành mây từ dưới mặt đất lộ ra khí tức trên thân cây mây mặt quỷ vương giả điền c u ồ n g tăng gọn dường như chỉ trong dây l á t liền đạt tới tức vị đỉnh cao đây là cành cây chủ phân thân ra có được uy năng vô thượng bốn con cây mây mặt quỷ dùng ánh mắt kinh sợ để nhìn một cành mây chúng đều biết tuy rằng chỉ có một cành mây này nhưng lại có vô số tác dụng kỳ diệu tuyệt đối không phải là thứ mà chúng có thể địch nổi xoay tròn một lát cuối cùng cành mây hướng về phía trước đâm nhanh xuống ba cành mây tiến vào khu vực sau khi lang vương thuẫn thăng tiến thành thanh khí lực lượng từ tính tăng lên rất nhiều không chỉ là vật phẩm kim loại có từ lực kháng cự mà cho dù có bất kỳ vật gì đều sẽ bị hủy diệt khi lọt vào lực lượng từ tính nhưng lúc này đây tuy rằng lực từ tính kia vẫn miệt mài độ kích cành mây thì chỗ d ễ cây ở mũi nhọn cành mây lại lấy một tốc độ và nhịp điệu tương phản để chuyển động lực lượng quỷ dị phóng thích ra ngoài không ngờ lại triệt tiêu lực từ tính sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến hắn lập tức liền cảm thấy tất cả mọi phát sinh trên tâm c h á n thủ đoạn của cao thủ vương cấp quả nhiên bí hiểm ngay cả lực từ tính cũng dễ dàng khắc chế đây là sự tranh lệch mà cảnh giới và kiến thức tạo thành doanh thừa phong tin rằng nếu một ngày kia hắn có thể thăng tiến đến cao thủ vương cấp như vậy cũng sẽ gặp người này liền tuyệt đối không để cho người này dễ dàng phá lực t ử tính hư nhẹ một tiếng thạch định vị ở á o giáp trước ngực doanh thừa phong phát sáng không gian trên t ầ m chắn đột n ộ t nứt ra một cái lỗ hồng lớn cành mây không kịp thu lại hoặc có thể nói căn bản không muốn thu lại cứ như vậy cứng rắn tiến vào trong lỗ hồng ấy lực không gian đối với tức vị cường nhân đã không còn là bí mật gì nữa cây mây mặt quỷ vương cấp càng không thể để cái này ở trong lòng nó tự tin rằng cho dù bị nhốt ở trong đất cũng có thể xuyên thấu không gian để trở về nhưng lúc này đây lỗ hổng mở rộng kia cũng đột ngột ngưng co rút giống như xiến g xích gắt gao tập trung vào một đoạn của cánh mây tất cả thánh khí trên người doanh thừa phong đồng loạt phát sáng toàn thân mặc giáp trụ lang nhân nổi lên lúc gần lúc hiện thạch định vị là một trong những bảo vật thần bí nhất có thể khống chế nó như thế cũng hay cũng là lực lượng ngưng hợp trong chi linh một lần mới có chủ cánh mây của cây mây mặt quỷ vương giả nhanh chóng bành trướng ra nhưng nó lập tức phát hiện loại bành trướng này không mảy may lay động được cái lỗ hổng năm đen kia một cái cửa động thông hai thế giới cũng không phải một cành mây đơn thuần có thể phá hỏng kinh nghiệm chiến đấu của nó cực kỳ phong phú cành mây kia bắt đầu nhỏ đi nhưng điều khiến nó cảm thấy khiếp sợ là không ngờ cái lỗ h ỏ n g này cũng có tần suất và tốc độ nhỏ đi như cành mây đang thu nhỏ vậy dưới sự kinh hãi cây mây mặt quỷ vương giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa tuy nhiên phần lớn thủ đoạn của cành mây theo bốn phía phân bố ra chất lỏng không giống nhau để ăn mòn lỗ h ỏ n g từng trận xương khói cổ quái dâng lên ở cửa lỗ hổng lực lượng quỷ dị của cành mây chủ hiện ra khiến doanh thừa phong có chút kinh hãi tuy nhiên dù sao thạch định vị cũng là một bảo vật lưu lại từ viễn cổ có được năng lượng vô cùng một khi n ó phóng xuất ra cho dù là cao thủ vương cấp đích thực cũng đừng mơ tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể thuận lợi thoát khỏi lại càng không phải nói lúc này chỉ có vẹn vẹn cây mây mặt quỷ lực t ứ c vị nó hét lớn một tiếng cành mây liều mạng dãy giụa âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ nhưng cũng không có cách nào dây ra ba vương cắt hai vòng doanh thừa phong lớn tiếng quát vâng đôi mắt bà vương sáng ngời đưa tay ra trong nháy mắt trên búa đã hiện lên một ánh hào quang chỉ một đạo như thế đã sáng ngời quả thực giống như ánh nắng núi nhọn chiếu khắp cả vùng đất sau đó một đạo quang ngưng tụ ở một chỗ trong hư không hiện ra một đạo không dấu tích chém lên phía trên cành mây trong lúc im lặng hào quang ấy vạch qua cành mây không phát ra bất kỳ âm thanh trói thai nào nhưng cành mây có công dụng rượu kỳ này cũng không dễ dàng gì để bị cắt ở giữa lỗ hổng bỏ chặt cành mây trợt biến mất nuốt những cành mây còn sót lại vào a cây mây mặt quỷ vương giả phát ra một tiếng kêu rên thê lương khí tức trên thân thể nó lập tức suy yếu hơn một nửa nó vốn là một phân thân của chủ thể đại bộ phận lực lượng đều ngưng tụ ở trên cành mây chủ bây giờ lại bị lỗ hổng ấy cắn mất hơn một nửa nguyên khí đương nhiên bị đả t h ư ơ n g kém xa bốn tên thuộc hạ kia của nó hai mắt doanh thừa phong s á ngời n g nói ba vương g i ế t tấm chắn bắn lên ầm ầm quay tròn quanh hắn và ba vương hàn băng trường kiếm phóng ra từng đạo sương mù màu trắng tốc độ g i à n ngập ra không gì so sánh nổi ở trong sương mù lại càng lạnh thấu xương không gian bốn phía cũng như bị đông cứng thế giới hơi nước thế giới hàn băng trường kiếm năng lực hai tiểu thế giới s ắ p xỉ nhau đã được thăng tiến lúc này phóng xuất ra lại thể hiện uy năng không gì sánh nổi năm con cây mây mặt quỷ quá sợ hãi chúng nó kinh hãi khi phát hiện ra thân thể trở nên cứng nhắc đừng nói là thân thể phô bày trên mặt đất cho dù là trong lòng đất cũng bắt đầu trở nên cứng nhắc ttt trong hư không rất nhiều lưới dao gió bay múa từng cành mây bị cắt vụn mỗi một cành mây tan biến đều cho thấy lực lượng bị tiêu hao đi một chút chúng nó muốn phản kích nhưng dưới hoàn cảnh ác liệt này chúng nó đã mất đi sự tin tưởng phá vỡ nổi tấm chắn phòng ngự này rút lui cuối cùng cây mây mặt quỷ vương giả cũng hạ lệnh rút lui chúng nó là cao thủ hệ thực vật hiếm thấy có được thực lực vượt xa những loại cùng đẳng cấp bình thường nhưng hôm nay dưới tình huống lấy nhiều đánh ít lại là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi nhưng một đạo âm thanh lạnh lùng quanh quẩn ở bên trong thế giới băng tuyết lúc này còn muốn chạy không thấy là quá muộn sao một đạo quang càng phát sáng rực rõ so với hại vòng của dịu lớn trong nháy mắt chiếu d ọ i mỗi góc của thế giới băng tuyết chương 764, t giết lại hàn băng trường kiếm phóng xuất ra hàn khí vô tận ở bên trong thế giới băng tuyết kia nó giống như một tinh linh bay nhanh vậy khiến cho người khác không thể nắm bắt được tốc độ của nó cảm thấy nguy cơ nguy hiểm đến gần trong lòng năm con cây mây mặt quỷ đột nhiên lo lắng chúng nó hét lớn một tiếng trong n g á y mắt đã đưa ra những lựa chọn khác nhau phân thân của cây mây mặt quỷ vương lặn xuống toàn lực sau khi đánh mất cây mây chủ nguyên khí của nó bị tổn thương và đã bị mất đi doanh thừa phong có niềm tin là sẽ chống lại được nó lúc này đã không thể ôm bất kỳ hy vọng xa vời nào về việc bắt sống doanh thừa phong mà bốn con cây mây mặt quỷ còn lại liều mạng dựa vào vương giả vô số cành mây dưới nền đất dâng lên bao ra lấy lỏng Tất chất mây chúng cả cánh có chỗ, những nó tầng tầng. Tất cả mây rằng có ở một tiết ở và kiếm ỳ dị, k h n năng lực phòng cánh lực phòng hộ của hộ â y một kém mạnh. kiếm mà một Kiếm hộ chút thanh tất tinh thần trồng tầng thứ trên trường trò cũng cả lực của lực cũng chỉ là một trò trẻ con. không khí hùng Nhưng phòng hàn nó đến băng nói là đối đã với trẻ quang l o i ra trong nháy mắt đã cắt vô số lần qua phần lớn các cành mây ngay sau đó cành mây nổ ầm ẩm ngay sau đó ngay cả ngăn cản chúng nó cũng không làm được kiếm quang ác liệt kia đánh xuống đâm về hướng cây mây mặt quỷ vương muốn bỏ chạy trong nháy mắt trên gương mặt đầy hoa cỏ kia trở nên dữ tợn nó mở miệng ra phun ra một màn xương ở bên trong màn xương này ẩn chứa rất nhiều khí độc cỗ khí độc này dày đặc cho là thánh khí cũng sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt nhưng mà đoạn tầng điệp r a bí pháp là đại diện cho kỹ năng công kích hùng mạnh nhất vốn có của kỵ sĩ vương chỉ có linh vũ giả vô địch cùng đẳng cấp mới có thể nắm được kỹ thuật đánh nhau vô địch này dựa vào kỹ thuật đánh này thậm chí kỵ sĩ vương còn có thể chống lại cao thủ lòng tộc trong truyền thuyết hiện giờ sau khi doanh thừa phong trồng mười lăm tầng tinh thần lực uy năng của hàn băng trường kiếm đã phát huy đến cực h ạ n rồi uy năng mạnh đến mức vượt qua cả điểm cực mạnh của tức vị cường nhân cho dù là công tức cường nhân dốc toàn lực trong một lần cũng chỉ là thường thôi kiếm quang tăng vọt giữa không gian hàn băng trường kiếm xuyên qua sương n mù hung hăng đâm vào mặt quỷ có hoa cỏ trên mặt trong miệng mặt quỷ kia phát ra từng tiếng kêu thê lương nhưng kiếm quang chuyển động không ngừng t h a ngay h âm này n à c ngày càng thấp, cuối cùng trở nên yên tĩnh.、Mặt、bốn còn cây mây mặt quỷ biến sắc. Dù thế nào chúng nó cũng không thể ngờ, cây cuối sắc. thấp, trở Mặt mặt thế thể quỷ Dù mây d o n phong lại dùng thực lực cực hạn vượt qua cả bản thân hắn.、Loại、năng n h thừa thực vượt qua Loại lại lực lực cực cả à có cùng sau ố lượng lực công kích c với ủ công tức cường nhân, t y ệ t đó ố i phải không chúng là lực mà c tất h chống ể được. Ngay lại đó sau t cả cây mây mặt quỷ đầu chui xuống nền đất nghĩ ra tất cả mọi cách để bỏ chạy nhưng trong hư không một đạo quang hoa hiện lên dịu lớn trong tay bá vương cũng dơ cao lên cả người y đều nhập vào trong vòng của dịu lớn đuổi tới chỗ một cây mây mặt quỷ tuy y giữ một thánh binh thiên kỵ vòng hai nhưng thiếu mất sự phối hợp với võ học siêu cấp cho nên cũng không có năng lực trong nháy mắt có thể rết cây mây mặt quỷ cùng giai cấp đánh phải vất vả đuổi theo sau doanh thừa phong cười lạnh một tiếng cổ tay run lên tung ra l à n g vương thuẫn tấm chắn quay tròn một vòng trong hư không không ngờ tất cả lại biến thành một con sói lớn sau đó tất cả trang bị trên người doanh thừa phong đều phát ra một đạo quang đâm vào người con sói lớn sau khi tiếp nhận tất cả linh khí con sói lớn hóa thành một tên người sói cao lớn nó gật đầu với doanh thừa phong một cái đồng thời chui vào bên trong một cái huyệt động đuổi theo một cây mây mặt quỷ khác lang vương thuẫn dưới sự rèn luyện mạnh mẽ của doanh thừa phong thân mình liền đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cao của thánh khí thiên kỵ hiện giờ có thêm sự trợ giúp của linh khí thánh khí càng không thể chống đỡ được để nó đi đuổi bắt một cây mây mặt quỷ tuyệt đối là không biết trọng dụng nhân tài chỉ tay một chút một đạo hồng quang lập tức bắn nhanh ra sau khi dạo qua một vòng trong hư không hóa thành hường quang nó lập tức đuổi theo cây mây mặt quỷ thứ ba bá vương thương là một bộ trang bị tự thăng tiến lên thánh binh ở trên người doanh thừa phong đặc điểm của nó chính là có thể tự hấp thu máu tươi trên người đối thủ để tự thăng cấp tuy rằng cái thanh hung binh có một t r ă n h hai này chỉ có một linh khí nhưng sức chiến đấu dũng mãnh tuyệt đối là số một trong phần lớn thánh khí thiên kỵ trên người doanh thừa phong cuối cùng doanh thừa phong đưa tay ra xuất hiện một tấm tranh cuộn bàn tay của hắn mơn trớn trên trục giống như do xuân thổi mềm mại nhẹ nhàng trong nháy mắt tranh cuốn liền mở ra ở bên trong các tầng mây dày đặc nhưng có một số chỗ lại có một vết nước thật to lúc doanh thừa phong ở tử kim cảnh cũng đã có thể xé rách một chút tầng mây rồi hiện giờ tước vị hắn thăng tiến đương nhiên có nhiều quyền hạn hơn nữa chỉ có điều gần đây hắn không có thời gian rèn luyện chứ không thì vết nước trên các tầng mây không chỉ vẹn vẹn có như vậy tuy nhiên chính chỗ mây nước ra này cũng đủ để hắn phát ra h uy năng khổng lồ của b ứ c sơn hà đồ linh vực trong nháy mắt cầm tranh đứng trên mặt đất phát ra một đạo bạch quang hướng về cái hang cuối cùng tốc độ của bạch quang kia không thể tin nổi quả nhiên đã trực tiếp vượt qua không gian dường như trong một khắc xuất hiện này đã đánh tới bên người cây mây mặt quỷ cuối cùng có thể làm được điều này kỳ thật là bởi vì lực lượng cha xét vốn có không thể tin nổi của bộ đồ trang bị kia dưới sự trợ giúp của mũ sắt chỉ cần cây mây mặt quỷ không thể bỏ chạy trong vòng trăm trượng là hắn có thể bắt chúng lại ánh sáng của hà đồ sơn có được lực hút vô hạn chặt chẽ bám lấy cây mây mặt quỷ xui xẻo nó kiệt lực dễ rủa muốn thoát khỏi cho thấy nó rõ ràng không muốn dính dáng gì đến hào quang màu trắng này nữa nhưng hiện giờ doanh thừa phong đã tấn thăng t ấ c vị dưới sự khống chế của hắn uy năng của hà đồ linh vực sơn tăng lên nhiều muốn vây khốn một vị cao thủ cùng đẳng cấp đó là việc quá dễ dàng sau một tiếng văng nhỏ trong miệng cây mây mặt quỷ phát ra tiếng kêu rền tuyệt vọng thân thể cao lớn kia không ngờ bị hà đồ sơn cứng rắn bám dưới lòng đất không tách rời trong nháy mắt thân thể nó rời khỏi mặt đất hàn băng trường kiếm đã bay tới trong nháy mắt đại lượng hàn khí trào vào thân thể nó đông lạnh thân thể nó thành một khối băng thật lớn trong lúc đóng băng cây mây mặt quỷ giống bị một bức tượng băng ý như l ú c biểu hiện trên khuôn mặt hoa cỏ quỷ dị kia thể hiện vẻ hoảng sợ cực kỳ nhuẩn nhuyễn hàn băng trường kiếm cũng không rời khỏi cây mây mặt quỷ bị đông lạnh này nó chấn áp đám này cùng nhau tiến vào bên trong sơn hà đồ trong vòng sơn hà đồ linh vực chính là l i n h vực mà doanh thừa phong sinh sống ở bên trong l i n h vực hàm lượng linh khí thiên địa kém xa so với thánh vực một khi cây mây mặt quỷ tiến vào trong đó căn bản không có khả năng hấp thu linh lực số lượng lớn hơn nữa hàn băng trường kiếm tự mình chấn áp trừ khi doanh thừa phong đồng ý thả nó đi ra nếu không nó vĩnh viễn không có khả năng d ậ y ra cổ tay run lên thu sơn hà đồ linh vực vào lực lượng đồ trang bị thi triển đến cực hạn rồi nhưng hắn lập tức phát hiện chính lúc trì hoan này nhóm cây mây mặt quỷ đã trốn ra ngoài trăm trượng thoát ra khỏi phạm vi cảm ứng của hắn tuy nhiên hắn cũng không lo lắng gì cả có sự truy đuổi của bá vương thương chỉ cần không xảy ra bất ngờ gì thì chắc chắn có thể đem về tin tức tốt lành cho hắn đột nhiên trong lòng hắn có dự cảm hắn hướng mắt nhìn lại xa xa lớp áo giáp dày bằng đá giáp ở trên người con quái thú đầu trâu kia đã dần dần tan ra chỉ có điều ánh mắt doanh thừa phong lúc này nhìn quái thú đầu trâu lại không có chút khinh miệt ngược lại lại tràn đầy vẻ đáng sợ gã đã tận mắt chứng kiến doanh thừa phong bá vương và cây mây mặt quỷ chiến đấu với nhau nhưng trong năm con cây mây mặt quỷ kia có một con là phân thân của cao thủ vương cấp tuy rằng q u á i thú đầu to kia có lấy được thánh binh thiên kỵ nhưng lúc đối phó với cây mây mặt quỷ tối đa cũng chỉ có thể đối phó một con hơn nữa nếu gặp phải con phân thân vương g i ả kia khả năng bị g i ế t trước là chắc chắn nhưng điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ chính là trước mặt năm con cây mây mặt quỷ hùng mạnh này lại không đánh mà chạy thực lực này tuyệt đối không phải là thứ mà nó có thể sánh bằng lúc này tuy rằng áo giáp trên người hắn đã được gỡ bỏ nhưng lúc đối mặt với doanh thừa phong trong lòng gã vẫn có chút run sợ thấy ánh mắt doanh thừa phong hướng tới q u á i thú đầu c h â u q u á t to một tiếng gã đột nhiên giơ tay đập mạnh trước ngực gã từ đó trên người hắn phát ra một cồn sáng đặc thù của trận pháp này là phóng thích tuy năng ra ngoài c u ố n lấy thân thể gã sau khi rơi vào trận chiến này gã hiểu ra một việc. Đó chính là doanh thừa phong giả chết bắt gã không lượng người này thần bí khó lượng, không Gã cũng người rằng thăng cũng khủng hiểu chính doanh thừa chết phải thủ hắn. Hơn thần khó thậm chí hắn còn không có chắc. nhẫn, chọn. Thà hội thoát khỏi việc. đối đối tiếp tiến, nơi quạ, tuyệt muốn ra ra ra của nữa đưa lựa một nắm một bắt tàn tức từ tục lực còn có cơ Đó bí này này. là là lập bỏ bố sau khi bóng dáng quái thú đầu châu biến mất trong hư không cũng rơi xuống hơn hai mươi tấm phủ lục thực lực quái thú đầu châu rung manh vô cùng không ngờ lấy sức mạnh của một mình gã để đuổi đi phần đông cao thủ góp nhặt được hơn hai mươi tấm phụ lục chẳng trách sau khi gã thấy hơn mười tấm phụ lục trong tay ba vương liền trở nên có chút không muốn đi bởi vì gã biết nếu thu thập phụ lục trong tay ba vương sau khi số lượng đạt đến hơn bốn mươi tấm vậy chắc chắn có thể tiến vào vòng bốn người đứng đầu rồi hơi lắc đầu doanh thừa phong khẽ thở dài trốn cái gì mà trốn ta không có ý định giết ngươi đâu vẫy tay một tay phụ lục lập tức bị hắn hút vào trong tay đếm lại một chút trên mặt doanh thừa phong lộ ra nụ cười hài lòng hắn chậm rãi gật đầu phụ lục trong tay đã gần tám mươi tấm rồi lúc này đây đã chắc chắn giữ được vị trí bốn người này rồi ồn、oh, ả o một đạo hồng quang l ó e ra bá vương thương đã hiện ra ở trước mặt hắn ý nghĩ tinh thần trao đổi với linh khí của bá vương thương doanh thừa phong khẽ cười một tiếng tuyệt thế hung bình này quả nhiên không khiến hắn thất vọng không chỉ dễ dàng giải quyết xong đám cây mây mặt quỷ bỏ chạy kia hơn nữa còn hút sạch máu thịt trên người nó mơ hồ cảm nhận được hơi thở hung bạo mà bá vương thương phóng thích ra ngoài ngay cả bản thân hắn cũng có chút hết hồn thanh nhẹ một tiếng hung khí như thế tuy rằng uy lực tuyệt luân nhưng trừ khi gặp phải cục diện không chết không được nếu không rất khó có thể vận dụng ngu ồ ồ ồ sau khi tiếng chu thê lương của sói phát ra từ dưới đất chui ra một đạo màu trắng người sói ngạo nghễ đứng lên tiện tay ném rất nhiều đồ vật to lớn lên mặt đất chương 765, nổi giận、ba. con vật này là một quái thú hoa cỏ lớn tuy nhiên lúc này hoa cỏ phía trên mặt quỷ lại đặc biệt bi thương sau đó thân hình của nó t r ợ t lóe lên trốn vào trong không gian của doanh thừa phong tuy rằng thời gian hơi thở tồn tại quá ngắn nhưng thân hình bá vương thoáng nằm sấp như cũ ngay cả ở giữa lưng hắn cũng dị ra một chút mồ hôi sự thô bạo tanh mùi máu của cây thương này đã đạt đến mức không thể tin nổi cho dù cấp bậc như bá vương này tồn tại cũng không dám dễ dàng khiêu khích nó người sói cười quái dị vài tiếng thân thể của nó hóa thành một tâm c h á n rồi rơi vào trong tay của doanh thừa phong tuy nhiên ngay lúc doanh thừa phong nhận được tâm c h á n này hào quang lập tức chuyển ra khắp cơ thể hắn các linh khí lớn trở về vị trí cũ không hề giữ lại bên mình thu ba vương thương và lang vương thoát bảo doanh thừa phong trầm giọng nói ba vương quái thú đầu c h â u đi rồi dừng một chút hắn mỉm cười nói gã để lại hơn hai mươi tấm phụ lục ha ha phần lễ vật này đúng là không thể khinh thường bá vương liên tục gật đầu khen tặng nói chủ nhân ngài tự mình ra tay đương nhiên có thể dễ dàng đuổi gã đi rồi lúc này bá vương đúng là đã tâm phụ khẩu phục chủ nhân doanh thừa phong rồi không chỉ là vì doanh thừa phong có thể cung cấp t h a n h khí hùng mạnh mà là vì lực lượng mà chủ nhân hắn đã thể hiện ra ngoài đối với thánh thú mà nói chỉ cần có thể áp chế được nó khiến nó tâm phục khẩu phục là có thể trở thành chủ nhân chân chính của nó rồi doanh thừa phong nhẹ nhàng sắp xếp một chút nói đối với chúng ta p h ụ lục dư thừa chỉ là vô dụng cũng không cần phải đi tìm thêm nữa hắn suy tính một lát rồi nói ta còn có một việc muốn làm ngươi làm hộ pháp cho ta nhé vâng bá vương thật thành trả lời lập tức giơ búa lên cẩn thận đánh giá cả b ộ n phía tuy nhiên bọn họ đều biết sau khi giải quyết xong sự uy hiếp của cây mây m ặ t quỷ nơi này đã không có ai có thể uy hiếp được bọn họ nữa hơn nữa cho dù là có người hoặc linh thú tới chỗ này lúc đại sư bế quan chắc chắn cũng sẽ phải đi rất xa ở ngoài khe sâu đã chín ngày trôi qua mắt thấy chỉ còn một ngày cuối cùng nữa là kết thúc tuy nhiên các cao thủ đến từ các nơi khác nhau có sắc mặt khác nhau bọn họ có người bất động thanh sắc cũng có người vẻ mặt vui mừng đồng thời cũng có hai mắt b ố c h ỏ a cả người khí thế hung ác bốn phía làm cho người ta trôn tránh không kịp giống với cao thủ vương cấp cũng có được cá tính và sự bồi dưỡng khác nhau đương nhiên tao nhã cũng có mà nổ tung như lửa cũng không ít linh thú môn hạ đã bị cao thủ vương cấp trục xuất toàn bộ ra khỏi khe sâu đương nhiên sắc mặt khó coi rồi nhưng trong lòng những người còn lại cũng không chắc có thể vui vẻ bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết rằng thành tích của linh thú dưới trướng như thế nào trước lúc đến thời khắc cuối cùng không ai có thể đưa ra một đáp án chính xác có lẽ lúc này bọn linh thú bị đã chết ở trong khe sâu ngay cả cơ hội giữ lại cái mạng cũng không có cũng có thể bọn linh thú đã lấy được đầy phụ lục nhưng ở thời khắc cuối cùng vì một chút sơ sẩy nên phụ lục đã bị lấy đi hạ i đến tính mạng càng về sau thì lại càng quan trọng đột nhiên một đạo hào quang cực đại lóe ra ở khe sâu tất cả mọi người đều âm thầm thở dài có vài người không hẹn mà cùng nhau cảm thấy khẩn trương một lát sau thân hình cao lớn của cái thú đầu trâu theo hào quang đi ra trong mắt gã hiện ra một tia hoảng sợ không gì che giấu được tuy nhiên trên người gã cũng không có bị thương thê thảm lắm mặc dù có một vài vết thương nho nhỏ, nhỏ nhưng đối với hắn thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngư liệt châu ác sao ngươi lại ra được một â m thanh hùng hậu vang lên mọi người quay đầu nhìn lại lập tức nhận ra vị vừa mở miệng ra nói chuyện kia chính là cao thủ vương cấp của thánh giáo càn hà vẻ mặt vị cao thủ vương cấp hùng mạnh này rất tức giận dường như có thế nào cũng không thể nghĩ ra lại gặp ngư liệt ở đây những người khác không biết nhưng càn hà thì biết rõ quái thú đầu châu là thứ mà hắn đã trăm phương nghìn kế để lấy được từ trong tay của một vị cao thủ vì muốn để cho nó nổi tiếng y đã phải hao tổn cả trăm năm bồi dưỡng và cái giá thật lớn phải trả đó là phải tìm về cho y một thanh khí thiên kỵ chỉ có điều càn hà là người khiêm tốn nên tuy rằng thực lực của quái thú đầu châu rất mạnh nhưng lại không hề quá nổi danh y thực sự kỳ vọng trong lúc tranh đầu này đây quái thú đầu châu có thể biểu hiện tốt khiến y cũng có vang danh cùng nhưng biểu hiện lúc này cả quái thú đầu châu làm hắn cực kỳ thất vọng tên này dường như không có liều mạng với đối thủ mà là chủ động thoát ra khỏi đấy thân thể ngư liệt run lên quay đầu lại nhìn một cái rồi nhanh chóng chạy vội tới phủ phục trên mặt đất nói chủ nhân tại khu vực chiến đấu lại xuất hiện cây mây mặt quỷ hưng mạnh cái gì cây mây mặt quỷ mấy tiếng hô thất kinh vang lên mọi người ngơ ngác nhìn nhau đều cảm thấy có chút khó tin tuy rằng âm thanh của bọn họ không lớn nhưng đám người ái lệ ti cũng nghe được rõ ràng thay đổi sắc mặt điện hạ ái lệ ti trầm giọng nói ngư liệt ngươi chiến đấu ở khu vực nào tiến vâng à ngàn o trong thung lung cao thung thủ thú lung lên đến mấy ngàn người. h Quái c đầu mấy u c ũ không phải nhân vật chứ danh người gì, ái vật t đám lệ ở khu thứ tám ạ ngư liệt phẫn nộ nói khu thứ tám trong lúc đó âm thanh của ái lệ ti cất cao nói ngươi nhìn thấy cây mây mặt quỷ ở khu thứ tám sao vâng ngư liệt kỳ thật cũng không muốn trả lời nhưng gã biết nếu đắc tội với kỵ sĩ vương là chuyện đáng sợ như thế nào cho nên hắn không dám không đáp cây mây mặt quỷ vào khu thứ tám làm gì chúng nó có bao nhiêu con có phải nó đến vì doanh đại sư không ái lệ ti lớn tiếng quát có năm con cây mây mặt quỷ trong đó có một con là phân thân của cao thủ vương cấp như liệt liền gật đầu nói chúng nó đúng là vì doanh đại sư nên mới đến năm tên đó muốn ép doanh đại sư làm việc cho chúng lúc cây mây mặt quỷ và doanh thừa phong đánh nhau tuy rằng gã thi triển mật thuật cho tăng thêm độ dày của áo giáp nhưng những lời đối thoại gã đều nghe được rõ ràng cây mây mặt quỷ vương ánh mắt của ái lệ ti chớp điên cuồng nàng xoay người quát lớn đại nhân huyền đức mời mở vòng bảo hộ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu đã giải quyết vòng bảo hộ thung lũng lớn là phòng hộ mô hình lớn mà tất cả thế lực lớn trong thánh vực liên kết bố trí vòng phòng hộ này có sức mạnh không gì sánh nổi hễ là người có thực lực vượt qua tước vị thông thường đều không thể tiến vào trong đó tuy nhiên c h í nga h thế lực khắp bởi nơi i vì lực k n ê lẫn h u quyền cho chế khống nên vòng biết ả o hộ rốt cuộc lại rơi vào tay gia tay tộc đóng tại thung lũng lớn này. Trừ phi là huyền đức mở u không cho dù ái lệ i ti tiến muốn viện, cứu cũng không có cách nào. Sắc mặt huyền đức đại biến, rõ ở nên vô cùng vô coi. Gã khó biết r rằng nếu một vị đại sư đúc luyện binh khí của thánh giáo quang minh bị chết tại vòng đấu bảng hoặc bị bộ tộc quỷ kiểm đàng bắt giữ vậy thì gia tộc gã sẽ bị báo thù thảm thiết như thế nào ga xoay người giống to đi vào gia tộc mang phủ lục c h ấ n thủ tới đây vâng hai đệ tử phía sau gã liền xoay người rời đi thân hình huyền đức đoáng lên một cái đã đứng trên đài cao hán lớn tiếng quát các vị điện hạ đại sư đúc luyện của thánh giáo quang minh bị vây khốn ở trong thung lũng tính mạng nguy kịch tại hạ đã nhận được thỉnh cầu của điện hạ ái lệ ti trong thánh giáo quang minh muốn mở vòng bảo hộ để trợ giúp dừng một chút hán trợ quát lên vị nào không đồng ý có thể đề xuất ngay tại đây số đông cường giả ngơ ngác nhìn nhau bất kể trong lòng bọn họ có đồng ý hay không cũng sẽ không đề xuất ý kiến khác vào lúc này cho dù là những cường giả hắc cám cũng chỉ cười lạnh mà chưa đề xuất ý kiến phản đối bởi vì bọn họ đều hiểu rõ lúc này ái lệ ti đã nổi giận bất cứ kẻ nào có ý kiến khác đều sẽ bị bà ta tấn công điên cuồng mặc dù điện hạ an thác la và những người khác có thực lực không hề thua kém nhưng dù là ai cũng không muốn vô duyên vô cơ tiến hành cuộc chiến sinh tử với một bà điên hơn nữa bọn họ biết bộ tộc quỷ kiểm đằng đã tìm được doanh thừa phong và ra tay với h ắ n bộ tộc quỷ kiểm đằng có năm cường giả mà một người trong đó có thân phận quỷ kiểm đằng cấp vương bắt giữ hai cường giả tước vị nho nhỏ dễ như t r ở bàn tay lúc này đám người ái lệ ti mới đi cứu viện chắc chắn là không thể kịp cho nên bọn họ cũng vui vẻ đứng xem náo nhiệt hơn nữa một khi bọn họ nghĩ đến việc sau khi ái lệ ti và kỵ sĩ vương của thánh giáo quang minh đổi tới chỉ nhìn thấy một mảnh đất hỗn loạn trong lòng không khỏi đắc ý chỉ có điều điều khiến bọn họ có chút nghi hoặc chính là những tên quỷ kiểm đẳng không có tọa độ và chỉ dẫn thì làm thế nào mới có thể tìm được doanh thừa phong huyền đức hét to một lần thấy đám người thánh giáo hắc á m không phản đối liền thở phào nhẹ nhõm hắn sợ nhất là đám người thánh giáo hắc á m nhúng tay vào khi đó gác bị kẹp ở giữa hai thế lực lớn bất kể nghiêng về phía nào kết quả sau cùng đều chỉ có thiệt thân và nguy hiểm tính mạng hai thế lực lớn đấu đá lẫn nhau bất kỳ nhân vật trung gian nào tham dự vào đều sẽ bị nghiền nát dễ dàng điện hạ ái lệ ti căm giận liếc nhìn đám người an thác la trong lòng bà biết rõ bộ tộc quỷ kiểm đáng xuất hiện đột ngột chắc chắn có liên quan đến bọn chúng nhưng lúc này trong tay bà lại không có chứng c ứ và lại đang vội đi cứu viện nên cũng không dành gây sự với bọn chúng bà lo lắng đi tới đi lui khí tức trên người càng hung bạo lần này doanh thừa phong và bá vương đại diện hành cung ái lệ ti dự thi nếu thật sự xảy ra vấn đề gì nhất định bà phải giải thích với t h à n h giáo đường đường là đại sư lúc luyện cho dù bà có thanh minh bao nhiêu lần giang doanh thửa phong chủ động yêu cầu tham chiến cũng không thể làm dịu cơn lửa giận của giáo tông bệ hạ lúc này trong lòng bà cảm thấy hối hận nếu sớm biết như thế bà không nên đề xuất điều kiện này xoay chuyển ánh mắt nhìn về âu quái âu quái đang chống mắt l u lưỡi nhìn bốn phía dường như nó đang vô cùng sợ hãi ngay cả thân thể cũng phát run trong lòng vừa động thân hình điện hạ ái lệ ti nhón lên đã tới bên cạnh gã l ư ơ n tiếng hỏi khi ngươi đi ra đ á một người doanh đại sư thế nào? Ánh mắt những sĩ vương hơi sáng lên, trong lòng thẹn. quan loạn bọn lắng doanh phòng, mong tiến thung lũng lớn, không ngờ lại quên hỏi chuyện này. Trong lòng bọn án nên bản năng mới tránh nẽ sư đại hơi Bởi lại hỏi mới hỏi. lo cho vào cho theo thừa ra thế thầm hổ họ chỉ họ, thật đã đáp sĩ sẽ sớm mắt tâm trí, từ xét quá m kỵ kêu vì lâu, có đại sư dùng phương pháp đúc luyện để thăng tiến tức vị và một bá vương vừa mới thăng tiến thánh thú tức vị chưa được nửa năm để bọn họ đối mặt với năm vị quỷ kiểm đằng trưởng thành bọn họ suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết kết quả thế nào âu quái ngắc n g ứ dưới áp lực cường đại của ái lệ ti điện hạ gần như mất luôn khả năng nói chuyện cường giả cấp vương thánh giáo đại địa c ả n hà phía sau âu quái không xa hơi bất mãn nói vâng ngươi biết những gì cứ nói hết ra đừng khiến bổn tỏa mất mặt tuy nhiên lão cũng biết một thánh thú tức vị có thể đứng vững dưới cơn thịnh nộ của cường giả cấp vương đã là thành tích rất đáng khen cho nên lão cũng không trách cứ âu quái vâng gật đầu thật mạnh sau khi chủ nhân mở miệng dường như có thêm dũng khí nói điện hạ ái lệ ti doanh đại sư liên thủ với ba vương đã nó ngập ngừng nuốt nước miếng bởi vì tiếp theo nó phải nói những lời mà ngay cả bản thân nó cũng không tin tưởng lắm cho dù nó tận mắt chứng kiến nhưng lại khiến nó có cảm giác khó tin điện hạ ái lệ ti hít sâu một hơi khí tức trên người bà từ từ bình phục xuống dịu dàng nói không sao sự thật thế nào ngươi cứ nói đi bổn tọa sẽ không giận lây sang ngươi còn có thể tưởng thưởng vì ngươi đã báo tin kịp thời Bà v ấ trong vả vì bản khắc chế lửa giận của bản thân, bởi vì bà biết, lửa của giận bởi nắm bà õ t nháy việc đe một mắt toàn bộ phía ngoài thung lũng lập tức yên tĩnh trở lại bất kể là kỵ sĩ vương thánh giáo q u a n minh hay là cường giả thánh giáo hắc á m hoặc là các cường giả cấp vương trung lập vào lúc này đều có một loại ảo giác tiểu t ử này không phải là bị dọa sợ phát điên rồi sao càn hà n g ầ n ra hai hàng lông mày thẳng đứng nói vàng không được nói sằng nói bậy vàng rút cổ lại sợ h a i nói vâng rốt cuộc thế nào nói thật đi càn hà tức giận nói hai cường giả tức vị lại giải quyết được năm con quỷ kiểm đằng trưởng thành hơn nữa trong đó còn có một con quỷ kiểm đằng vương chuyện lực cười như vậy cũng nói ra được chẳng lẽ vàng đã bị dọa c h ế t khiếp hay là bị h ảo giác điện hạ ái lệ ti và những kỵ sĩ vương thánh giáo quang minh liếc mắt nhìn nhau tuy nhiên không ai tin lời nói vô căn cứ như vậy khi ở đấu trường doanh thừa phong đã từng chiến thắng một hình chiếu cường giả quỷ kiểm đẳng cấp vương không ít người ở cấp độ kỵ sĩ vương biết được việc này có điều một con hình chiếu quỷ kiểm đẳng vương làm sao có thể so sánh với bốn con quỷ kiểm đẳng trưởng thành và một con quỷ kiểm đẳng vương thực lực như vậy hợp lại trừ phi là cường giả đạt đến cấp công tước nếu không sẽ không thể ứng phó càng không cần nói tới giải quyết được bọn chúng sắc mặt điện hạ ái lệ ti âm trầm nói vàng rốt cuộc bọn họ sao rồi thân thể vàng hơi run run nói cái cái đó bọn họ giải quyết ta muốn nghe lời nói thật ánh mắt điện hạ ái lệ ti hơi tức giận âm thanh chậm rãi của bà cắt đứt lời nói của vàng dường như bị kích thích bởi sát khí lăng liệt từ từ ngưng tụ trên người điện hạ ái lệ ti đột nhiên vàng hét lớn những lời ta nói là sự thật hai người bọn họ liên thủ giải quyết tất cả quỷ kiềm đẳng ngay cả một con cũng không chạy thoát cho nên ta mới rời khỏi ngay lập tức không dám dừng lại ở trước mặt bọn họ nó thở phi phò dưới áp lực cực lớn rốt c u ộ c không kìm nổi mà bạo phát nhưng sau khi nó phát tiết mới tỉnh lộ ra là mình đang đứng trước mặt người nào trong n g a y mắt s á t mặt của nó không còn giọt máu thì t h ả o nói điện hạ những lời ta nói là sự thật ta không dám nói dối tất cả ánh mắt của các cường giả đều nhìn chăm chú âu quái vàng đáng thương cả người run dậy hai chân không ngừng run cầm cập áp lực vô hình khủng khiếp giống như một ngọn núi lớn để ép nó một lúc lâu sau rốt cục điện hạ ái lệ ti xoay người đi về phía thánh giáo q u a n minh sau khi ái lệ ti rời đi phần lớn áp lực trên người bằng biến mất tức thì nó thở dài một hơi cuối cùng không chịu được nổi ngã cái vạch xuống mặt đất và hôn mê bất tỉnh càn hà nhẹ nhàng gật đầu tất nhiên có người tiến lên chăm sóc cho nó mặc dù bằng chưa hoàn thành tâm nguyện của càn hà nhưng biểu hiện hôm nay ở trước mặt số đông cường giả vương cấp lại rung động càn hà tiểu t ử này đáng để bồi dưỡng điện hạ ái lệ ti thật sự doanh đại sư có thực lực như vậy sao một kỵ sĩ vương t h ấ p giọng hỏi ái lệ ti do dự một chút nói thực lực doanh đại sư như thế nào ta không biết nhưng quả thật bá vương có thể chống lại sức mạnh quỷ kiểm đảng vương ồ nếu nói như thế lời nói của tên bằng cũng có thể là sự thật mọi người liếc mắt nhìn nhau trong lòng hoảng sợ doanh thừa phong chẳng phải đại sư đúc luyện sao làm sao có thể có sức mạnh đáng sợ như vậy chứ đương nhiên đối với bọn họ thực lực đủ để giết chết năm con quỷ kiểm đảng trưởng thành cũng không là gì nhưng bọn họ đều là cường giả cấp vương nếu như vào lúc bọn họ vừa mới thăng tiến tức vị chắc chắn không thể làm được việc này sư phụ phụ lục mang tới rồi hai láo giả vội vàng chạy đến trong tay bọn họ cầm một hộp ngọc huyền đức đại nhân hơi giật mình ánh mắt nhìn về phía ái lệ ti nói điện hạ ái lệ ti ngài còn cần mở phong ấn thung lũng nước không điện hạ ái lệ ti do dự một chút nói tạm thời không cần đa tạ huyền đức đại nhân huyền đức gật đầu một cái nói không sao rồi mang về đi hai đệ tử của gã sửng sốt hồi lâu nhìn gương mặt không chút biểu cảm của sư tôn và những cường giả vương cấp thả ánh mắt xuống vội vã mang p h ụ lục về lại chỗ cũ chỉ có điều trong lòng bọn họ đã chửi mắng những cường giả cấp vương này hàng trăm lần mấy cái tên rỗi hơi này chương bảy trăm sáu mươi bảy thế giới nhỏ trong thung lũng lớn khu thứ tám doanh thừa phong và bá vương không rời đi mà đang dừng lại tại chỗ bởi vì cuộc chiến giữa bọn họ và quỷ kiểm đằng đã phá nát môi trường xung quanh chỉ với sự g i a o động và nhiễu loạn của linh lực trời đất cũng đủ để chứng minh mức độ thảm khốc của trận chiến vừa rồi tuy nhiên cũng chính vì nguyên nhân này cho nên các cường giả tước vị trong khu thứ tám đều tránh né tới gần nơi đây bọn họ đều cảm ứng được cuộc chiến phát sinh ở trong này đã vượt khỏi cực hạn chịu đựng của bọn họ nếu như bọn họ bất cẩn rơi vào trong thì không chết tại trận cũng bị đánh bay đã đến ngày cuối cùng không ai muốn thất bại trong găng tấc cho nên ở trong này vô cùng yên tĩnh không ai quay r à y doanh thừa phong tinh tu giơ tay nhẹ nhàng v u ố t ve đá định vị khảm ở giữa giáp ngực bảo vật này hắn lấy được ở trong ảo cảnh vô tận cũng là bảo vật thuộc tính không gian mà tất cả cường giả đều mơ ước thật ra bảo vật này và linh vực sơn hà đồ có một phần giống nhau đó là cùng có thể kết nối với một không gian khác tuy nhiên không gian mà linh vực sơn hà đ ổ liên thông chính là l i n h vực mà hắn được phong t ạ o không gian mà viên đá định vị liên thông lại là một thế giới nhỏ thần kỳ với khả năng hiện giờ của doanh thừa phong cũng chỉ có thể thăm dò và vận dụng một phần uy năng của l i n h vực sơn hà đ ổ nhưng viên đá định vị này lại không giống như vậy sức mạnh cường giả tức vị đã đủ để hắn nắm giữ thế giới nhỏ này sức mạnh tinh thần truyền vào đá định vị quần quận không dứt hắn có thể cảm ứng rõ ràng thế giới mà đã định vị liên thông là một thế giới hoang vu trống rỗng thế giới này không lớn chỉ có diện tích bằng mười mấy sân bóng trong thế giới này ngoại trừ đất đai và một cành mây ra thì không còn bất kỳ vật gì doanh thừa phong khảm đã định vị và háo giáp là để mượn sức mạnh không gian mà khí linh cũng không khiến hắn thất vọng phong thích sức mạnh vô cùng cường đại đặc biệt là khi phối vợi với sức mạnh từ tính của lang vương thuẫn lại buộc phát u y năng không gì sánh nổi thậm chí còn đánh bại phân thân của quỷ kiểm đàng vương cấp trong khi ý nghĩ chuyển động đất cắt nơi này nước ra tạo thành một bàn tay khổng lồ bởi vì không gian này đã bị doanh thừa phong không chế nên tất nhiên tất cả mọi thứ ở trong không gian đều biến hóa theo ý nghĩ của hắn khẽ vặn bàn tay nhấc cành mây lên T-E-G-U-I-E-N-N-E-T -e -e -e、một lát, trong mắt、doanh、thừa phong hiện lên một tia trong đứt, một tinh thần quét lẳng lặng ứng. phong sáng. luồng mạng. ngụ Sau qua lu hiện lại sinh niệm liền phát hiện nơi doanh lên Bên cành vẫn ẩn mạnh cảm chứa sức cư của mây phát bị Ý phía dưới c à n h mây có một ít dễ cây nho nhỏ chính những dễ cây này giúp cho sinh mạng lực của cành mây không biến mất ngay lập tức khoe miệng khét cười ngay khi doanh thừa phong ngậm cành mây trong lòng trợt nảy ra một ý tưởng lúc này khi nhìn thấy sinh mạng lực của cành mây ý nghĩ này càng kiên định hơn đống đất phía dưới chậm rãi tàn ra bàn tay to lớn do bùn đất hóa thành vùi cành mây vào sâu trong đó doanh thừa phong dự định bồi dưỡng quỷ kiểm đằng một lần nữa tuy nhiên hắn không muốn bồi dưỡng sói mắt trắng cho nên không thể thiếu giải pháp tất yếu hít sâu một hơi trung tâm tinh thần giữa ấn đường bắt đầu xoay tròn rất nhanh trí linh ở giữa trung tâm run nhẹ nó hấp thu một lượng lớn linh lực cuối cùng tách ra một bản thể ý niệm của doanh thừa phong không chế bản thể tiến vào trong không gian và chậm rãi đi về phía cành mây ngay sau đó bản thể trí linh bắt đầu sáp nhập vào trong cành mây và tiến đến vị trí ẩn nút của rễ cây dường như bản năng cảm nhận được nguy cơ một ít rễ cây của cành mây bắt đầu tung lên chúng l i ề u mạng chống đỡ sức mạnh đến từ bên ngoài nhưng mà c à n h mây trước mắt không phải phân thân của quỷ kiểm đằng vương chỉ là c à n h mây chủ trên phân thân mà thôi ý thức quỷ kiểm đằng ngưng tụ trên cành mây chủ như có như không yếu ớt như một đứa trẻ dưới sự tập kích và tấn công của bản thể trí linh một chút ý thức liền biến mất nhanh chóng sau một lát trên cành mây truyền đến một cảm giác vô cùng quen thuộc doanh thừa phong biết rằng bản thể trí linh đã khống chế cành mây thành công h á n thở một hơi thật dài trên mặt nở nụ cười đắc ý đây đúng là một biện pháp hay có thể biến sức mạnh kẻ địch thành trợ thủ trung thành của bản thân nhưng điều đáng tiếc là không thể tự tiện sử dụng luồng sức mạnh này c h í linh muốn phân tách bản thể ý thức nhất định phải hấp thu một lượng linh lực rất lớn mà những linh lực này đều do hắn cung cấp hơn nữa những bản thể rất yếu đ ớt nếu gặp phải sức phản kháng mãnh liệt kết quả sẽ tự tiêu tan cho nên nếu muốn sử dụng với quy mô lớn gần như là điều không thể tt trên t mặt đất cành mây không ngừng v ũ động dường như muốn biểu đạt gì đó doanh thừa phong hơi g i ậ t mình ý niệm tinh thần lại tập trung vào đó tuy hắn không hiểu quỷ kiểm đằng nói gì nhưng trí linh lại có thể hiểu rõ ý nghĩ của bản thể của nó sau một lát doanh thừa phong kinh ngạc lẩm bẩm thực vật máu thịt cùng dòng t ộ a cả bộ tộc quỷ kiểm đằng là bộ tộc thực vật h u n g mạnh bộ tộc này có thực lực vô cùng dũng mãnh hơn nữa nơi mà sinh mạng thực vật h u n g mạnh nhất chính là sinh mạng lực của chúng cho dù toàn thân bị b ă m nát nhưng chỉ cần bộ rễ trôn sâu dưới đất có một đoạn có thể sống sót chúng nó sẽ có khả năng tái khởi sở dĩ cành mây chủ mất đi sự khống chế của phân thân mà vẫn c ó sinh mạng lực là bởi vì trên thân nó có một ít rễ cây nho nhỏ chỉ cần có cái này nó có thể lại sinh trưởng một lần nữa đây là một thủ đoạn trốn thoát của cường giả hệ thực vật nhưng đáng tiếc là hiện giờ lại bị doanh thừa phong khống chế muốn cho thực lực của cành mây chủ này tăng lên nhanh chóng cần phải cung cấp cho nó một lượng máu thịt và năng lượng khổng lồ mà bổ sung tốt nhất không ngờ lại là máu thịt quả đồng loại nó đây chính là phương pháp tái sinh tàn khốc nhất của giới tự nhiên tuy một số sinh vật không tự chém giết lẫn nhau nhưng khi chúng bị dồn vào đường cùng có thể chém giết những người thuộc dòng tộc mình và ăn thịt đồng loại để kéo dài tính mạng bản thân hiện giờ cành mây chủ này chỉ còn lại một chút dễ cây có thể nói là đe dọa sinh mạng tất nhiên là cần có một lượng lớn dinh dưỡng để duy trì sự sống c h ầ m tư một lát doanh thừa phong trầm giọng nói bá vương thu tập sát chết quỷ kiểm đằng ở dưới đất lại đây bá vương đang làm bộ để phòng trợn mặt người tuy nó không hiểu doanh thừa phong muốn làm gì nhưng tay chân cũng không hề chậm chạp sau một lát nó đã trồng tất cả cành mây dưới nền đất lại một chỗ ngoại trừ hai con quỷ kiểm đằng bị doanh thừa phong sử dụng linh vực sơn hà đồ c h â n áp và khí linh lang vương tuấn h bắt giữ thi thể quỷ kiểm đằng và thi thể quỷ kiểm đằng phân thân của vương giả bị bá vương giết chết đều ở đây sinh mạng hệ thực vật có thể tích khổng lồ chỉ riêng hai con quỷ kiểm đằng đã có tổng diện tích không kém một sân bóng đương nhiên nhiều nhất trong đó lại là xúc tua của chúng thứ này vô cùng kiên cố số lượng vô số là điểm tựa lớn nhất của bộ tộc quỷ kiểm đằng bá vương suy nghĩ một chút nói thiếu mất hai con doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói ta bắt sống một con một con khác bị khí linh bá vương thương giết chết a hai vai b á vương thẳng đứng nếu bị khí linh bá vương thương giết chết tất nhiên là không thể lưu lại máu thịt doanh thừa phong vung tay lên một tia sáng trắng bắn ra từ trước ngực của hắn phạm vi bao phủ của ánh sáng này càng lúc càng lớn soi sáng tất cả thi thể quỷ kiểm đằng ngay sau đó thi thể biến mất bọn chúng bị sức mạnh không gian do đ á định vị phong thích hút vào trong thế giới nhỏ đ ù n g đ ù n g đ ù n g giống như trời mưa thi thể quỷ kiểm đằng bị hút vào không gian này hơn nữa dưới sự khống chế của doanh thừa phong những thi thể đó đều tiến gần đến cành m â y chủ ngay khi thi thể tiến vào lập tức trong thế giới nhỏ tràn ngập mùi máu tanh h ư g ác nhưng mà chẳng những cành mây chủ không hề sợ hãi ngược lại càng hưng phấn đột nhiên gai mây phát sáng màu đen bóng đâm mạnh vào một cành mây chỉ trong nháy mắt mắt thường cũng có thể nhìn thấy cành mây khô quắt lại một luồng sức mạnh sinh mạng khổng lồ từ trong thi thể ồ ạt đổ vào thấm ư ớ p cành mây chủ đang như đèn cạn dầu đúng sau khi hấp thu lượng lớn cành mây gãy cành mây chủ liền tách ra chúng chia làm hai bộ phân đâm mạnh vào hai cành mây khác cứ như vậy chúng cắn nuốt không ngừng săn bắt không ngừng sinh trưởng doanh t h ừ a phong chống mắt l i ễ u lơi ư nhìn bọn chúng cuối cùng hắn đã hiểu tại sao cường giả hệ thực vật lại hùng mạnh như thế chỉ dựa vào mức độ hùng hậu của sức mạnh sinh mạng cùng với tốc độ sinh trưởng của chúng cũng đủ để chúng có tự tin ngang dọc thiên hạ ba cảnh bốn cảnh tám cảnh khi cành mây chủ phân thành tám cảnh rốt cuộc nó cũng tạm nghỉ tuy nhiên không phải vì nó không thể hấp thu sức mạnh nhiều hơn nữa mà là vì tất cả thi thể quái thu ở trong thế giới nhỏ đều bị kẻ tham ăn như nó nuốt trừng hết rồi lắc lư thân hình dường như cành mây chủ đang đ ị n h nọn hy vọng có thể hấp thu càng nhiều thi thể trong tay chủ nhân doanh thừa phong cười khổ một tiếng hắn có một thanh bá vương thương cũng cần một lượng lớn máu tươi mà hiện giờ lại có thêm cái này nữa tất nhiên phải khiến hắn đau đầu lắc lắc đầu doanh thừa phong kiềm chế tâm tình nói ngươi đã học được những gì của nó thể hiện cho ta xem nào âm thanh này được truyền đi bằng phương thức ý niệm tinh thần cành mây chủ đang lắc lư thân hình để lấy lòng doanh thừa phong liền ngừng lại từng luồn sức mạnh kỳ quái từ trên thân nó phóng thích ra ngoài ngay sau đó một mùi thơm kỳ lạ bắt đầu tràn ngập mà trên cành mây lại tiết ra một loại vật tư mới lạ tất cả cành mây đều trở nên tích cực biểu diễn đủ loại năng lực thần kỳ trong thế giới nhỏ chương 768, t h ế chân vạc quỷ kiểm đằng rất nổi tiếng trong thánh vực tất nhiên không phải là hư danh các loại năng lực mà cành mây thi triển khiến doanh thừa phong giật mình không phải những cành mây đang múa may loạn xạ mà có thứ tự giống như tám cường giả tiên pháp đang k h ô n g chế trường tiên tấn công kẻ thù đồng thời những cành mây sẽ căn cứ vào các tình huống khác nhau mà tiết ra các loại dịch nhờn thần kỳ thích hợp với từng trường hợp có lúc dịch nhờn này chính là mấu chốt quyết định thắng bại nếu không như thế thông qua sự miêu tả của bản thể trí linh doanh thừa phong còn biết những cành mây này còn có khả năng xuyên giáp và tự phát nổ khi hai cường giả gặp nhau một cành mây phóng thích uy năng xuyên giáp đến mức cực đại xuyên thủng trang bị phòng hộ của đối phương ngay khi tấn công đến thân thể đối phương liền tự phát nổ chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ khiến người ta có cảm giác ớn lạnh tuy nhiên cũng chỉ có quỷ kiểm đằng cấp vương mới có thể có khả năng hùng mạnh như vậy những quỷ kiểm đằng trưởng thành bình thường kém rất xa trình độ này sở trường của những quỷ kiểm đằng bình thường là ẩn nút và tập kích mà một khi bị chúng bao phủ cơ bản không thể chạy thoát đây là kỹ năng đơn giản nhất nhưng cũng thực dụng nhất của bộ tộc quỷ kiểm đảng chỉ dựa vào khả năng này một quỷ kiểm đảng trưởng thành thông thường cũng có thể giết chết đại đa số cường giá tước vị đương nhiên lúc này cành mây mà doanh thừa phong có được chính là chặt từ thân của phân thân cấp vương dĩ nhiên là có một phần sức mạnh của quỷ kiểm đảng cấp vương hơn nữa cùng với sự trưởng thành của nó sức mạnh không ngừng tích tụ còn có thể phát triển khả năng cường đại hơn nữa trong lòng thầm kêu may mắn lúc đầu gặp nhau nếu không phải hắn bất ngờ làm đứt cành mây chủ của đối phương thì kết quả trận chiến không biết sẽ thế nào dù sao kỹ năng của phân thân cường giả cấp vương thật sự kỳ dị cho dù là doanh thừa phong cũng không dám chắc chắn có thể phá giải toàn bộ một lúc lâu sau doanh thừa phong giơ tay sờ vào n h ẫ n không gian ném một con quỷ kiểm đ ằ n g trưởng thành bị sức mạnh từ tính quấn quanh vào trong đó con quỷ kiểm đ ằ n g này bị khí linh lang vương thuẫn biến thành vô cùng thê thảm tất cả cành mây trên thân đều bị sức mạnh từ tính cắt đ ứ ớ c thực lực toàn thân bị rơi xuống thung lũng tuy nhiên có thể nhìn thấy điểm mạnh của sinh vật hệ thực vật sức mạnh sinh mạng trong cơ thể nó vẫn vô cùng cường đại chỉ cần có cơ hội chúng có thể khôi phục lại như lúc mạnh nhất nhưng khi nó rơi vào thế giới nhỏ vận mệnh của nó cũng đã được quyết định cành mây chủ liền phái toàn bộ tám cành mây ra ngoài bao trùm lấy cành mây yếu ớt này tất cả cành mây đâm sâu vào trong cơ thể nó ra sức hấp thu sức mạnh của nó mặc dù con quỷ kiểm đằng l i ề u mạng dãy giụa nhưng không thể thoát khỏi tám cành mây giống như quỷ hút máu rốt cục con quỷ kiểm đằng còn sống này bắt đầu suy nhược và cuối cùng bị hút thành một cành mây khô ý niệm tinh thần của doanh thừa phong luôn luôn quan sát sau khi cành mây c h ủ hấp thu hoàn toàn máu thịt của con quỷ kiểm đằng thân thể nó liền giao động sau một lát tất cả cành mây đều chui xuống lòng đất mà càng kỳ dị hơn là khi cành mây biến mất lỗ hổng trên mặt đất cũng tự động biến mất ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại trong lòng thầm thán phục thảo nào quỷ kiểm đằng được xưng là đại sự ẩn nấp và đột kích chỉ với hiệu quả ẩn nút thần kỳ như thế này cũng đủ khiến kẻ địch phải đau đầu thu hồi tâm niệm doanh thừa phong biết rằng kẻ này đang ngủ say một khi nó tỉnh lại nhất định thực lực sẽ tăng lên rất nhiều đây chính là cành mây chủ cắt ra từ phân thân cường giả cấp vương nếu có thể bồi dưỡng thì ngày sau còn có thể tiến hóa thành cường giả cấp vương mở mắt ra gật đầu với ba vương nó cười ha h a tâng bốc nói chủ nhân ngài s u ố t con rồi sau trận chiến này doanh thừa phong triển lộ một phần thực lực hoàn toàn chiếm được trái tim của bá vương c h â m d ã i gật đầu doanh thừa phong âm thầm tính toán một chút nói cũng gần như vậy vòng đấu bảng chắc là kết thúc rồi bá vương gật đầu liên tục nói đúng vậy lâu nhất là thêm một canh giờ nữa sẽ kết thúc có ai đến không doanh thừa phong hỏi bá vương ha to miệng nói có hai tên lén lút tiến lại gần nhưng vừa nhìn thấy ta liền cao chạy xa bay nó dừng một chút thầm nói nếu không phải vì bảo vệ ngài ta theo cắt đã đuổi đầu b ọ nhưng mà sau khi gặp doanh thừa phong và bá vương ý niệm đầu tiên của bọn họ chính là không nên dẫn họa vào người một khi đã như vậy xoay người bỏ chạy chính là lựa chọn tốt nhất trên bầu trời đột nhiên lóe lên điểm sáng lúc đầu ánh sáng chỉ nhỏ như hạt vừng nhưng sau đó liền khuyết tảng hắn ra chỉ khoảng nửa khắc nó đã to như bầu trời bao phủ toàn bộ phần giữa thung lũng tất cả các cường giả con người và linh thú trong thung lũng đều ngừng lại bọn họ nhìn lên không trùng trong mắt lại không sợ hãi bởi vì bọn họ đều biết đây là thời gian đi ra ẩm ẩm sau một tiếng sấm lớn trên người mọi người đều phát sáng từng tia sáng trên p h ụ lục trước ngực bắn nhanh ra nhanh chóng kết thành một mảnh sau đó gần như tất cả mọi người trong thung lũng cùng biến mất phía ngoài thung lũng trên mảnh đất rộng lớn chống trải trợn phát sáng số đông cường giả nhìn về nơi đó với vẻ mặt khác nhau đặc biệt là các cường giả thánh giáo quang minh và thánh giáo hắc ám càng chú ý sau khi ngư liệt kể lại sự thật mà nó i nhìn thấy tất nhiên các điện hạ trong thánh giáo quang minh vô cùng vui mừng mà các cường giả trong thánh giáo hắc ám bắt đầu hoài nghi rất ít khả năng ngư liệt nói dối trước mặt điện hạ ái lệ ti nhưng chỉ bằng sức mạnh hai người doanh thừa phong và bá vương làm sao có thể giải quyết hết năm con quỷ kiểm đằng chứ cho dù gặp phải việc này các cường giả cấp vương cũng không cho rằng bản thân có thể làm được điểm này đương nhiên điều kiện tiên quyết là phong ấn thực lực của bọn họ ở cấp tức vị rốt cục ánh sáng vô tận cũng dần dần tiêu tan các cường giả đến từ các khu vực còn sót lại hiện ra từng người một số lượng cường giả còn sót lại trong từng khu vực đều nhiều hơn bốn mươi người ít nhất trong số đó cũng có hơn m ộ ư ơ i người dù sao hơn một trăm cường giả tiến vào trong vòng mười ngày ngắn ngủi muốn đào thải toàn bộ gần như là việc không thể tuy nhiên ngay khi ánh sáng tiêu tan hoàn toàn ánh mắt của tất cả các cường giả đều chăm chú nhìn vào doanh thừa phong và bá vương đây đều là cường giả cấp vương tuy bọn họ không phóng thích khí tức cường đại của bản thân nhưng chỉ với những ánh mắt này cũng đủ khiến người khác phải chịu áp lực to lớn n h ư liệt gần như sụp đổ dưới áp lực này nhưng doanh thừa phong và bá vương chỉ hơi nhữ mày mà thân thể bọn họ luôn thẳng đứng không hề run run dậy điều này tất nhiên là do thực lực bản thân nhưng chủ yếu là do ngư liệt không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cường giả cấp vương mà doanh thừa phong và bá vương không xa lạ gì cường giả cấp này cho nên trong lòng bọn họ sự kính sợ cường giả cấp vương kém xa ngư liệt ánh mắt dần dần tán đi ý nghĩ của số đông cường giả rất khác nhau nếu hắn vẫn còn sống điều đó chứng tỏ năm con quỷ kiểm đằng đã bị bọn họ giải quyết bất kể bọn họ sử dụng thủ đoạn gì chỉ cần có thể làm được việc này chứng tỏ bọn họ cũng không vô dụng như trong tưởng tượng lúc đầu của mọi người có lẽ bọn họ tới đây không phải để du ngoạn mà thật sự muốn đạt được thấu cốt ngọc thủy ha ha chúc mừng các vị h u y ê n đức mỉm cười tiến lên cất cao giọng nói các ngươi đã trở về an toàn từ vòng đấu bảng ha h a chỉ cần có thể làm được như vậy các ngươi cũng đã rất giỏi rồi quả thật có thể chống cự trong mười ngày bất kể bọn họ có thể tiến vào top bốn hay không cũng đều được tuyển chọn vào lúc này huyền đức nhẹ nhàng vung tay lên nói đáng tiếc là số lượng có hạn nhất định phải đào thải một số người trong số các ngươi âm thanh của ông ta không nặng dường như có chút tiếng ố i mà trên mặt mọi người đều có vẻ khẩn trương đinh âm thanh nhẹ nhàng phụ lục trước ngực mọi người không hẹn mà cùng bay lên trên đỉnh đầu bọn họ ánh sáng vẫn tồn tại ngay khi phụ lục trước ngực mọi người bay đến q u ầ n sáng lập tức hóa thành tên bọn họ ngay sau đó phụ lục trên người bọn họ cũng bắt đầu bập bền bất kể bọn họ đặt phù lục ở nơi nào cho dù ở trong trang bị không gian lúc này đều bay ra những phù lục này bay đến dưới tên mỗi người lần lượt dính chặt vào chỉ cần có một tấm phù lục dính lên trên dưới tên người đó sẽ có thêm một con số doanh thừa phong và bá vương nhìn quanh một vòng tuy bọn họ tin tưởng bản thân có thể thăng cấp nhưng trong nháy mắt này lại hơi thấp t h ỏ g tuy nhiên chỉ trong nháy mắt bọn họ liền yên tâm bởi vì bọn họ đều nhìn thấy đại đa số mọi người ở trong này chỉ có hơn mười tấm phụ lục cường giả có hơn hai mươi tấm phụ lục chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay hơn nữa những cường giả đó cơ bản đều là tổ hợp một người một thú thật sự đáng tiếc cho quái thú đầu bò nếu vận khí của nó không đen đ u ổ i gặp phải doanh thừa phong có lẽ sẽ có tư cách tiến vào vòng này rốt cục phụ lục trên quần sáng cơ bản đã gian xong chỉ còn lại tên của ba người vẫn không ngừng lóe sáng như lúc đầu tất nhiên doanh thừa phong và bá vương là một trong số đó mà hai người còn lại là y bố l ạ c kỳ ngải mạc tắc tới từ thánh giáo hát cám và vũ huyên ngao đức lạp đến từ thánh giáo thủy hệ bá vương hừ hừ thành tiếng nhìn về hai khu lớn khác nơi đó đều có hai người đứng s o n g vai bọn họ đứng trong khu vực của mình giống như hạc giữa bầy gà những người còn lại đều tránh xa bọn họ căn bản không dám tới gần đột nhiên sau ánh mắt giao nhau trong hư không khí tức điên cuồng trên người ba con linh thú hùng mạnh phong thích gần như cùng một lúc trong mắt bọn chúng đều tràn ngập ý chí chiến đấu không gì sánh nổi giống như hận không thể giao thủ phân n g cao thấp ngay lập tức chương 769, n g a o đức l ạ c ánh mắt doanh thừa phong nhìn về hai nơi hắn biết rằng trong cuộc chiến linh thú lần này nếu có người là đối thủ của ba vương thì cũng chỉ có hai con này mà thôi đúng rốt cuộc tiếng dán trên đỉnh đầu bọn họ cũng biến mất con số cuối cùng dừng ở 77 tấm tuy nhiên con số phụ lục của hai người kia vẫn chưa dừng lại từng tấm một vẫn bay lên phía trên bá vương v ẫ n nộ quay đầu lại thấp giọng oán giận chủ nhân thật ra chúng ta còn có thể tạo ra nhiều phù lục hơn nữa ở trong vòng đấu bảng bất kể là doanh thừa phong hay là bá vương đều không thực hiện một việc khi gặp được thì cướp không gặp được thì bỏ qua cho nên mặc dù thực lực bọn họ có một không hai nhưng không chủ động xuất kích nếu cuối cùng không gặp hữu liệt giành được hơn hai mươi tấm phù lục thì ngay cả sáu mươi tấm bọn họ cũng không thu thập được doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sợ gì chứ chẳng qua chỉ là vòng đấu bảng thôi chỉ cần tiến vào top bốn là đủ rồi dừng một chút trên mặt hắn hiện lên nụ cười thú vị nói đợi lúc quyết đấu ngươi chiến thắng hai người bọn họ cho mọi người biết ai mới thực sự là số một đôi mắt bà vương sáng ngời hắn gật đầu liên tục lại ướn thẳng ngực một lần nữa giống như doanh thừa phong nói cho dù lúc này đoạt được p h ụ lục nhiều hơn nữa cũng vô dụng chỉ khi đạt được vị trí số một trong trận chung kết mới thật sự dương danh thiên hạ chín mươi hai tấm rồi rất giỏi ha hả ngải mạc tắc của thánh giáo hắc á m còn chưa dừng lại thật không biết nó thu thập được bao nhiêu có lẽ hơn một trăm quá vô số tiếng ca tụng vang lên ầm ầm doanh thừa phong và bá vương ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy con số trên đỉnh đầu của thánh thú thủy hệ ngao đức lạp đã dừng lại ở chín mươi hai tấm mà con số trên đỉnh đầu của hắc kỳ lân ngải mạc tắc trong thánh giáo hắc á m vẫn từ từ thay đổi rốt cuộc bọn họ đã giết bao nhiêu người bá vương thở phì phì nói ức hiếp kẻ yếu có gì hơn người doanh t h ừ a phong bật cười khanh khách có điều hắn lại cảm nhận được vẻ đấu kỵ trong tiếng oán giận của bá vương mặc dù nó luôn miệng nói không quan tâm nhưng thực tế vẫn tương đối để ý đột phá một trăm tấm rồi hh lần này thánh giáo hát cám lại xuất hiện một nhân vật tài giỏi đúng vậy qua nhiều thế hệ tới nay có thể thu thập hơn một trăm tấm phụ lục chắc chắn đều là cường giả hàng đầu hơn nữa thành cựu sau này không tầm thường có thể thăng tiến cấp vương càng vang lên nhiều tiếng khen ngợi số đông các cường giả cấp vương quan sát c u ồ n sáng nét mặt bọn họ không giống nhau khoe miệng của ái lệ ti điện hạ cười lạnh lùng nói con hắc kỳ lân này đúng là thiên tài ừ tuy nhiên nếu nó chết oan uổng vậy thì có tài giỏi hơn nữa cũng vô dụng